vớ vẩn, tuyệt đỉnh vớ vẩn, lê mặt trong đầu chỉ còn lại có này một cái ý tưởng, quá mức với vỡ vẩn. Trước mắt phong cảnh không hề là á nhiệt đối vịnh, mà là mới phát ngốc vài giây, phong tuyết liền bắt đầu đóng băng khởi, nguyên liền không ấm áp khuôn mặt, đến xương gió lạnh quát gương mặt như lao cát, lông mi thượng cũng bắt đầu kết xương. Trên người áo lông vũ là lê mặt duy nhất sang quý mùa đông trường khoản áo lông vũ, trước mặt là đến chính mình phần eo hậu tuyết, trung quanh không có một bóng người. chỉ có cao cao chốt vót khối băng cùng mênh ngông vô bờ cánh đồng tuyết, trên bầu trời, được khảm hai cái sáng ngời Thái Dương, thẳng quải phía đông, nhưng là lại không hề ấm áp đang nói. lạnh băng, vô tận lạnh băng, là một người bình thường có khả năng cảm nhận được duy nhất độ ấm. Lê Mạt đem bắt đầu cứng đờ tay bỏ vào túi, làm hôn độn đầu góc được đến một tia tác động, không sai, Lê Mạt là chuẩn bị về nhà ăn tết Tốt nghiệp không lâu. Nàng liền bắt đầu ở phương Bắc một đại thành thị làm một người thực tập luật sư, năm nay là Lê Mạt năm thứ nhất về quê, cực cực khổ khổ một năm bán mạng công tác, đổi lấy một kia đáy lòng an ổn, nhưng là, ai có thể nói cho nàng, đây là nơi nào? Chẳng qua là ở vừa đến phương Nam trên đường, động xe bỗng nhiên tới một đám kẻ bắt cóc, Lê Mạt, liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị một tiếng tiếng nổ mạnh kinh đến. Sau đó ngay cả người mang bao đi tới cái này mênh ngông vô bờ cánh đồng tuyết. Vui đùa cái gì vậy? Động xe đi ngang qua đoạn đường là á nhiệt tới khí hậu, chó má tới tuyết địa nơi nào tới bao tuyết. Lê Mạt cười khổ một tiếng, chính mình đại học thời điểm là rất thích xuyên qua tiểu thuyết. Đáng tiếc qua như vậy tuổi, chính mình chỉ là tưởng cần cù chăm chỉ công tác. Sau đó tránh nhiều chút tiền trở về hiếu kính cha mẹ, may mà phía trên còn có hai cái ca ca. Phi. Lê Mạt hung hăng mà phỉ nhổ chính mình một tiếng, nhất định có thể trở về, tuyệt không có thể từ bỏ bất luận cái gì hy vọng. Không thể tưởng được chính mình cư nhiên còn có thể có ngày này, Lê Mạt lắc đầu, không thể lại chờ đợi, nơi này tuyệt đối không phải chính mình biết đến thế giới. Lê Mạt cao trung thời điểm liền rất ái dã ngoại sinh tồn, nhưng là nàng hàng năm bệnh bao tử quân thân, hơn nữa này một năm công tác xuống dưới, thân thể trạng thái so không được trước kia. Dã ngoại sinh tồn liền thành một giấc mộng tưởng. Nhưng là, đưa ngươi thật sự một mình một người bị lạc ở xa lạ hoàn cảnh thời điểm, kinh hoàng cùng sợ hãi sẽ tùy thời muốn ngươi mệnh. Lê mạt nắm thật chặt chính mình trên lưng hai vai ba lô, kéo hảo áo lông vũ khóa kéo, dùng sức trói chặt chính mình tuyết địa vùng dây lưng, nàng kia có chứa kim chỉ nam đồng hồ đã sớm ngừng lại, hai cái mặt trời tuyết địa thượng, chỉ có thể dựa bóng dáng tới mơ hồ phán đoán phương hướng. Cũng không biết nơi này phương hướng hay không giống địa cầu giống nhau. Lê mạn không bỏ được vứt bỏ đồng hồ, nói không chừng còn hữu dụng, đem đồng hồ bỏ vào ba lô, gian nan cất bước về phía trước. Tuyết, tuyết, tuyết, vọng không đến cuối, Lê mạn thám toán, chính mình đã đi rồi có gần một giờ thời gian, nhưng là vọng không đến đầu tuyết địa làm nàng tâm cũng dần dần lạnh băng xuống dưới, mới đầu thái dương còn có thể cho nàng một ít chống đỡ, nhưng là mới đi không đến một giờ. Khi hai cái mặt trời cư nhiên bắt đầu rời xuống động, dựa theo như vậy, lại quá mấy cái giờ, không có một bóng người địa phương liền xe đen nhánh một mảnh. Lê Mạt sợ hai muốn mệnh, thân thể bởi vì lạnh băng cùng sợ hãi vẫn luôn đang run rẩy, nàng dùng sức cắn môi dưới, dùng tâm lý an ủi pháp an ủi chính mình, sau đó bắt đầu ở một cái cản gió chỗ sơn dốc phủ tuyết phía dưới dẫm mấy đá, chứng minh rồi tuyết độ dày cùng cường độ lúc sau, Lê Mạt lập tức cởi ba lô, bắt đầu điên cuồng bảo tuyết. Phải làm một cái hoa, ở Thái Dương xuống núi trước. Bằng không chính mình sẽ lãnh chết ở ban đêm. Nghĩ từ trước xem cầu sinh tiết mục phương pháp. Lê Mạt hoa gần hai cái giờ, mới đào hảo một cái có thể cất chứa nàng một người có thể chuyển biến tuyết động. Lê Mạt cũng tưởng không được nhiều như vậy. Lập tức xoay đi vào, đem tiến phong một mặt lấp kín. Hoa ở một khắc mặt trong động. Lê Mạt mang theo bao tay đôi tay đã cứng đờ đỏ bừng. Thời tiết rét lạnh làm nàng xem nhẹ tay đau đớn. Lê Mạt tìm kiếm hạ ba lô. Không khỏi cười khổ, ông trời, làm ta xuyên qua, còn hảo ta ba lô là đặt ở bên người, động xe nơi đó, còn có ta phóng tân mua tiểu chăn rừng ra, ngươi như thế nào không cùng nhau xuyên qua cho ta à? Không được, cần thiết nghĩ cách. Lê Mạt thở ra mấy hơi thở, ấm xuống tay, lập tức bắt đầu tìm kiếm ba lô, bao bao bên trong có một lọ nước trái cây, một bao bánh quy, một cái đóng gói chân giỏ hùn khói hamburger, một cái tân mua khăn lông. Một cái khăn quảng cổ, một cái ký sự tiểu nổ tẻ bục cùng hai chi bút, một túi đồ trang điểm cùng một bao nữ tính băng vệ sinh, một lọ nước hoa, một bao giấy ăn, một phen tiểu dao gọt hoa quả, một cái trống không tiểu lon sắc tử, vốn là lấy tới trang kẹo, còn có chính mình dạ dày dược, đương. Nhiên, cảm tạ thượng đế, Lê Mạt còn mang theo một con bật lửa. Nay chỉ bật lửa cho Lê Mạt một cái thuốc trợ tim, ở về quê phía trước. Lê Mạt đi công tác khách sạn trong khách phòng tặng hai chỉ tiểu miêu hình dạng bật lửa, lúc ấy cảm thấy man đẹp, Lê Mạt liền mang đi một con, hiện tại ngẫm lại, Lê Mạt thực may mắn chính mình còn mang theo một con, lạc quan như nàng. Ba mẹ, Lê Mạt có chút nghẹn nào, lớn lên sao đại, nàng vẫn luôn sống ở cha mẹ dưới sự bảo vệ, thẳng đến công tác, nàng mới thoát ly cha mẹ bảo hộ, chính mình lang bạc, nghĩ đến chờ nàng về nhà cha mẹ, Lê Mạt chính là đem nước mắt lau khô. đem ba lô ôm ở trước ngực, vây thượng khăn quàng cổ, ăn mấy khối bánh quy. nghe bên ngoài phòng tuyết thanh, cưỡng bách chính mình tiến vào giấc ngủ. bên hai đã không có tiếng gió, lê mạt bị một trận sấm sét cấp dọa tỉnh, cẩn thận đem khăn quàng cổ vây quanh chính mình miệng mũi, ở cửa động nơi đó đào khai một cái lỗ nhỏ, mới xem một cái, lê mạt sắc mặt tái nhợt dọa người. là mưa đá. sao có thể? không sai, nơi này thời tiết quá kỳ quái. ngươi gặp qua không có Thái Dương Tuyết Địa thượng, không có một tia phòng, lại rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, cùng với từng đợt thật lớn tiếng sấm thanh, không trung nện xuống to như vậy mưa đá, bùm bùm đánh rơi ở trên mặt tuyết, cường độ mãnh liệt có thể nghe được thanh âm kia. Lê Mạt đem áo lông vũ mũ gắt gao bộ trụ đầu, vẫn luôn chú ý bên ngoài thời tiết. Qua 15 phút bộ dáng, mưa đá mới đình chỉ xuống dưới, thẳng đến những cái đó thật lớn tiếng sấm thật sự không vang, Lê Mạt mới dám đi ra ngoài. tiếp tục hành cẩu hướng năm đi chỉ có thể đánh cuộc một keo nếu vẫn luôn đi không ra đi lê mà sợ là thật sự muốn chết ở chỗ này bởi vì lê mà sáng sớm tỉnh lại đã bị dạ dày đau kích thích mở ra lạnh băng đồ ăn lạnh băng nước trái cây dần dần bắt đầu hạ nhiệt độ thân thể hơn nữa thời tiết này người căn bản không biết nó khi nào còn sẽ lạnh hơn ngươi không tiếp tục đi tới sớm hay muộn đến lương thực ăn xong kia một ngày ngươi liền sẽ bị lánh chết ở này phiến tuyết địa thượng sau đó bị phong tuyết vùi lấp rốt cuộc không ai biết hai ngày ba ngày bốn ngày lê mặt ở nàng nổ thẻ phục thượng lại hòa thượng một cái chính tự nàng hiện tại mỗi ngày buổi tối đều viết nhật ký đồ ăn một chút tiêu hao bật lửa cũng không dùng được không có đồ vật tới thiêu đốt nổ thẻ phục là duy nhất có thể thiêu đồ vật nếu thật sự thiêu phỏng chừng lê mặt cũng thật là tới rồi từ bỏ sinh tồn thời khắc lúc sau thời tiết đều là âm u Liên quan ở lạnh băng tuyết địa thượng hành, Tẩu Lê Mạt đều cảm thấy sợ hãi tới cực điểm. Đó là một loại hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh vật, không có bất luận cái gì động thực vật thế giới, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi một người ở trong tối nặng nề dưới bầu trời, ở chỉ có thể nghe thấy ngươi đi đường tuyết địa thượng, ở đồ ăn mau không có sợ hãi hạ, ở kề cận cái chết hạ tuyệt vọng cảm. Đã năm ngày, Lê Mặt chỉ còn lại có mấy khối bánh quy, nước trái cây cũng chỉ dư lại mấy khẩu. Mấy ngày qua tâm linh cùng sinh tồn áp bách, khiến cho nàng thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Hơn nữa nàng là có bệnh bao tử, này dọc theo đường đi, vẫn luôn không có nhiệt đồ ăn, vì bảo tồn thể lực lại không có nhiều ít đồ ăn có thể ăn. Ở ngày hôm sau thời điểm nàng liền bắt đầu phát bệnh, những cái đó dạ dày dược chỉ có thể đỉnh nhất thời, căn bản không thể cứu vớt nàng càng ngày càng thống khổ thân thể. Hơn nữa sợ hãi cùng rét lạnh, tử vong cùng sinh tồn, thời thời khắc khắc ở huy hiếp nàng. mà tới rồi hiện tại ngày thứ năm giữa trưa lê mạt bởi vì bệnh bao tử đã đầy đầu mồ hôi không ngừng liền đi đường sức lực đều đã không dùng được không được khu khu không thể nằm xuống lê mạt gian nan nâng dậy eo tuyết điệu giống như là một chương xinh đẹp giường đáng tiếc ngươi chỉ cần một chuyến đi lên phỏng chừng liền rốt cuộc không đứng lên nổi nha lê mạt từ ho khan trong cổ họng phát ra một tiếng kêu gọi nàng mơ hồ đến tới rồi huyết hương vị Từ ba lô lấy ra cuối cùng tam khối đông cứng bánh quy, dùng sức nuốt xuống đi, sau đó uống xong cuối cùng mấy khẩu nước trái cây. dạo pha chính mình ngôi dưới, đứng lên, tiếp tục hướng năm đi. Kiên trì, kiên trì. Thụ, là thụ sao? Lê Mạt vẫn luôn hướng năm đi, căn bản không có ý thức ở đi, chỉ biết nếu chính mình cần thiết đánh cuộc một keo đi rồi không biết bao lâu. Ở Lê Mạt trước mắt xuất hiện một ít thưa thất thảm thực vật. Còn có cách đó không xa một viên đại thụ Thụ Là thụ sao? Không, không phải thụ Lê mặt nuốt nuốt nước miếng kia cây không phải chân chính thụ Cư nhiên là một viên giống ruột chết thụ Ở nơi xa lê mặt cũng không thể nhìn đến toàn cảnh Nhưng là đến gần xem Mới phát hiện nơi đó cư nhiên là một viên giống ruột thụ Cây đại thụ kia ít nhất có hơn 10 mét khoan Thâu to cảnh khô có thể nhìn ra nó đã từng huy hoàng qua đi Sở dĩ nói nó là cái chết thụ Là bởi vì Lê Mạt đến gần mới phát hiện, này cây cư nhiên là cái nhà ở, tuy rằng đơn sơ đến không thể miêu tả, nhưng là lại có thể nhìn đến nhân vi tu sửa, thu góc trái bên dưới có một cánh cửa, dùng một ít thực vật che đậy, ở nơi xa căn bản nhìn không ra tới. Lê Mạt không có đang tới gần, những người này vì nhân tố thuyết minh nơi này là có người cư trú, nhưng là thế giới xa lạ này, nàng cũng thế xâm nhập, có thể hay không tạo thành cái gì hậu quả đâu. Nếu ở tại trong phòng chủ nhân vì sinh tồn sẽ giết chết chính mình đâu? Vô số dấu chấm hỏi cùng lo lắng như Thủy Triều dũng mãnh vào nàng trong đầu, trong tay mình không lại thời khắc nhắc nhở nàng, trước là sợ hãi cùng mạo hiểm, sau là tử vong cùng nguy hiếp. Bất luận cái gì một cái đều có thể muốn nàng mệnh. Nhưng là, người trước sinh tồn tính lớn hơn nữa một ít. Đua một phen đi. Lê mạt móc ra ba lô dao gọn hoa quả, giấu ở chính mình áo lông vũ trong túi. sau đó cẩn thận đi đến thụ cửa chỗ cẩn thận gõ gõ môn thấy không có người trả lời lại hô vài tiếng vẫn là không ai đáp lại lê mạt cẩn thận đẩy ra môn chỉ thấy hơn 10 mét không gian liền như vậy không hề che giấu hiện ra ở lê mạt trước mặt nhập khẩu chính là một trường giã thu ra lông thảm nàng nhìn không ra là đó là thứ gì da lông sau đó hướng trong đi là một trường giường lớn nói là giường lớn kỳ thật chính là một cái thật lớn san bằng cục đá Mặt trên phóng hai trường đại gia, phòng trừng là cái gì đại hình dã thu ra lông, bên giường biên có một cái như là hố lửa địa phương, nhưng là mặt trên không có sinh. Hoặc dấu hiệu, hố lửa bên cạnh có một trương tiểu nhân đa phiến, mặt trên còn có khô cạn vết máu cùng đã phá vỡ động vật nội tạng động vật thi thể, kia như là một con láo thử. Lê Mạt sắc mặt hảo không đến như vậy đi, nhưng là, vẫn là nhẫn nhịn. trong phòng độ ấm xa xa cao hơn bên ngoài, Lê Mạt luyến tiếp rời đi. Trên giường cửa sau có một đạo tường gỗ ngăn cách, tường gỗ mặt trên treo một ít vũ khí, như là mâu đồ vật, tường gỗ thượng tuy rằng dính khô cạn vết máu, nhưng là nhà ở chủ nhân rõ ràng không thèm để ý, mà là làm những cái đó vết máu bạn chính mình đi vào giấc ngủ. Tường gỗ cửa sau là một cái cùng loại tạp vật thất địa phương, bên trong chất đống rất nhiều động vật xương cốt cùng dư thừa da lông, một ít đầu gỗ, mặt khác còn có chút cùng loại với dụng cụ cắt gọt đồ vật. Lê Mạt đứng ở nhà ở trung gian, không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng là nàng dạ dày đã chịu không dậy nổi lăn lộn, sống hay chết cũng đánh cuộc một phen đi. Bụng bắt đầu đau đớn, Lê Mạt đỉnh đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy mở ra ba lô tìm ra dạ dày dược, dùng sức nuốt vào, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lê Mạt cuối cùng ngã xuống kia trương ấm áp trên giường, nàng hôn mê trước còn cười cười, nghĩ đến, này, chính là mấy ngày nay tới nay nhất động giường đâu. Chương 2 Ương Bạch Ương Bạch hôm nay thu hoạch không phải thực hảo, cho dù hắn là trong bộ lạc lợi hại nhất bắt tay, hắn cũng không thắng nổi này rét lạnh băng tuyết quý, hôm nay sáng sớm hắn liền ra cửa, vận khí không tốt, chỉ bắt được một con cá cùng một con lao thử, nhưng là, tháng qua đói bụng. Ở tiếp cận ra thời điểm, hắn Minh Duệ đã nhận ra có người xâm lấn chính mình nhà ở, bộ lạc luôn luôn coi hắn như thai nạn, nếu không phải có ngoại địch xâm lấn, bọn họ là sẽ không tới. Hơn nữa cũng sẽ không tiến chính mình nhà ở chính mình 10 tuổi liền rời đi bộ lạc sinh tồn, cái này địa phương là hắn tìm được, chung quanh cũng không có dư thừa bộ lạc. Ương bạch cầm lấy trong tay mâu, chuẩn bị một mở cửa liền giết chết cái kia xông vào trong nhà khách không mời mà đến. Hắn lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn kỹ, lại sợ ngây người. kia cư nhiên là cái nữ nhân. Trong bộ lạc dân cư tuy rằng có ba mươi mấy người, nhưng là nữ nhân lại chỉ có 8. lại còn có có mấy cái tiểu hoa nhi nữ nhân này chính mình cũng không nhận thức nàng là từ lâu tới hôn hôn độn độ chung lê mạt cảm thấy yết hầu như lửa thiêu giống nhau nàng mơ mơ hồ hồ mở ra hai mắt lại chợt nhìn đến đối diện có người cầm đồ vật nhìn chính mình khu khu khu khu khu lê mạt sợ tới mức ho khan không ngừng người kia cũng bị hoảng sợ nhưng là không có động tác lê mạt nương hơi hơi lượng ánh sáng nhìn về phía trước mắt người nam nhân là cái cao lớn nam nhân cho dù hắn ngồi dưới đất nhìn chính mình nhìn ra cũng có một m chín tả hữu một thân cường tráng cơ bắp cùng thon dài hai chân bên hông vây quanh một khối da thú nhìn kỹ hạ lê Mạn không chỉ có giật mình bởi vì người nam nhân này thật sự quá quá mức với xoái khí màu ngân bạch tóc dài tùy tiện chắt lên thon dài mày rậm kiên quyết cánh mũi màu nâu thuần mỹ hai mắt hơi hơi dơ lên đơn phượng nhãn như đào hoa cánh hậu môi Tuấn mị khuôn mặt cùng trắng non da thịt, này đó toàn bộ tổng hợp ở một khuôn mặt thượng, giống như là một cái quý tộc vương tộc giống nhau, đặt ở địa cầu, kia tuyệt đối là có thể cùng đỉnh cấp nam mô so sánh nam nhân. Đối phương cũng đánh giá lê mạc, phía trước lê mạc mang theo mũ, cuộn tròn ở trên giường, chỉ nhìn đến nàng tóc dài, lúc này ưng bạch có thể nhìn chằm chằm vào lê mạn Hoa lê khuôn mặt, thon dài mày liễu, tú khí cái mũi, Đen như mực hai mắt coi chẳng có thể đem người hấp dẫn đi vào, nhàn nhạt, nhạt phấn hồng môi mỏng tuy rằng khô nước, lại xem đến ưng bạch bất chi giác tim đập ra tốt. Màu đen tóc dài rối tung trên vai, thật xinh đẹp, so trong bộ lạc bất luận cái gì một nữ nhân đều xinh đẹp, tuy rằng nữ nhân này xuyên rất kỳ quái, nhưng là nhìn ra được dáng người thon dài. Ưng bạch không khỏi hiếp hiếp mắt. Người là cái nào bộ lạc? Từ tính thanh âm lôi trở lại lê mặt tâm thần. Lê Mạt kinh ngạc, tiếng Trung, cư nhiên là tiếng Trung. Nàng vẫn luôn thực lo lắng nếu nàng nghe không hiểu cái này anh Tuấn Nam Nhân nói, liền làm bộ chính mình là cái người cầm, ai biết hắn giảng cư nhiên là tiếng Trung. Ngươi, ngươi hảo, ta bộ lạc đã xảy ra tai nạn, chỉ còn lại có ta một người, ta rất đói bụng thực lánh rất mệt, cho nên mới xông vào nhà của ngươi, thực xin lỗi. Lê Mạt cẩn thận đánh giá người Nam Nhân này, ương bạch nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Nữ nhân này cư nhiên cùng chính mình xin lỗi, không nói chính mình bộ lạc, bên ngoài bộ lạc, nữ nhân đều là rất ít, cho nên này đó nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêu ngạo, nhưng là trước mắt cái này nhỏ yếu nữ nhân cư nhiên ôn nhu cùng chính mình xin lỗi. ương Bạch không khỏi đối lê mặt nhiều vài phần hảo cảm. Nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi tên gọi là gì? ương Bạch hỏi. Mành đại lục này vẫn là có rất nhiều tiểu bộ lạc, thời tiết hay thay đổi cùng đồ ăn thiếu. Bộ lạc biến mất là thực bình thường sự tình. Ta kêu Lê Mạc, xin hỏi. Xin hỏi nơi này là chỗ nào nhi? Nơi này là A Khắc Ba Nguyên. Ta kêu ương Bạch, phía trước có cái bộ lạc, tiêu đốc, ta. Hẳn là còn tính bọn họ một viên đi, không, cũng không phải. ương Bạch lộ ra một tia bi thương. Lê Mạc không khỏi muốn biết trước mắt nam nhân là vì cái gì sẽ lộ ra như vậy ánh mắt. Nói chuyện gian. Ương Bạch đem một ít cơ bản tình huống nói cho Lê Mạn cái này địa phương kêu A khắc bang nguyên, cái này bang nguyên thượng chỉ có ba cái bộ lạc, Ương Bạch liền tới tự với một trong số đó đốc bộ lạc, kỳ thật cái này bang nguyên cũng không phải vẫn luôn như vậy, nơi này chia làm xuân hạ thu đông 4 cái mùa, nhưng là toàn bộ mùa thay phiên cũng muốn 18 tháng, nhưng là mùa xuân lại là hai tháng, mùa hạ vì 5 tháng, mùa thu vì 3 tháng, mùa đông vì dài lâu mà rét lạnh 8 tháng. Mà hiện tại chính trực mùa đông thứ 6 tháng, trời ra rét, vạn vật khó có thể sinh tồn. Lê Mạt hỏi vì cái gì không dọn đến ấm áp địa phương đi, ương bạch lắc đầu, nơi này địa phương đã rất lớn, hướng bên ngoài địa phương có rất nhiều giã thu cùng nguy hiểm, bọn họ tổ tiên cũng là trải qua gian nguy, mới định cư ở chỗ này. Lê Mặt thật sự là vô pháp tưởng tượng, những cái đó tổ tiên là như thế nào trải qua những cái đó so nơi này còn muốn khó khăn tình trạng. mới có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Nơi này hoàn cảnh đều có thể đổi đến một câu, có thể sinh tồn. Xem ra bên ngoài thế giới cũng không có trong tưởng tượng tới hảo đi. Bất chi bất giác hắc ám bắt đầu bao phủ xuống dưới, Ưng Bạch thấy Lê Mạt sắc mặt tái nhận, thấy sắc trời đêm đen tới, liền lấy ra một khối đá phiến, bắt đầu cắt hôm nay con ngồi. Lê Mạt nhìn Ưng Bạch nhanh chóng hữu lực cắt cư nhiên cũng không cảm thấy ghê tởm. Lê Mạt khi còn nhỏ cũng thường xuyên giúp mụ mụ làm việc. như vậy thủ pháp nàng thấy được nhiều cũng không giống một ít nữ sinh giống nhau sợ hãi chỉ là chờ ương bạch trực tiếp cầm máu chảy đầm địa thịt cho chính mình ăn thời điểm lê mạt rốt cuộc nhịn không được nôn khan một trận lê mạt ngươi làm sao vậy ương bạch có chút sốt ruột hắn rất ít tiếp xúc nữ nhân cũng rất ít sinh bệnh lê mạt thoạt nhìn rất thống khổ bộ dáng khu khu ương bạch ngươi có thể trước đem thịt lấy sao một ít sao ương bạch nghe xong lập tức xa chút Hương bạch, các ngươi cứ như vậy ăn. Ăn cái gì sao? Đúng vậy, ngươi không phải sao, vẫn là ngươi thích cố định ăn chút cái gì. ương bạch có chút kinh ngạc, bất quá lê mạt lớn lên bạch bạch nộn nộn, phòng trừng ở nguyên lai bộ lạc quá đến hẳn là thực hảo. ương bạch, vậy các ngươi buổi tối là như thế nào? Vượt qua, mùa đông thực mau sẽ hắc, chúng ta sẽ sớm chút săn đến con ngồi, sau đó ăn liền sớm chút nghỉ ngơi, như vậy có thể bảo trì thể lực. để ngày mai càng tốt sán thú lê mạt trầm mặc một hồi buông chính mình ba lô lấy ra bật lửa ương bạch ta ta nguyên lai like bộ lạc sẽ sử dụng hỏa chính là chính là một loại có thể ấm áp đồ vật có thể làm đồ ăn trở nên ăn ngon đồ vật thật sự ương bạch kinh ngạc mà hồn nhiên biểu tình làm lê mạt nhìn có điểm chua sót lê mạt cười cười lê mạt sớm chút liền thấy cái kia hố lửa cái kia nguyên lai like là cho ương bạch trang đồ ăn hố Lê Mạt đem đồ ăn lấy ra tới, tìm tới một ít nhánh cây khô. Tiêu Ưng Bạch mang tới một ít bó củi, liền dùng bật lửa bật lửa ngọn lửa. Lê Mạt, Ưng Bạch chỉ thấy kia màu đỏ đồ vật từ Lê Mạt trong tay chợt xuất hiện, sau đó toàn bộ nhà ở đều sáng ngời. Tiếp theo hắn cảm thấy ấm áp, quá thần kỳ, đây là hòa sao? Lê, Lê Mạt, đây là hỏa sao? Ưng Bạch có chút run rẩy hỏi. Ưng Bạch, tới, ngồi lại đây một chút. Nơi này ấm áp, hòa lợi dụng hảo là có thể sửa ấm, nấu đồ ăn. Lợi dụng không hảo cũng sẽ tạo thành đại thai nạn. Cho nên ban ngày chúng ta có thể tắt nó, buổi tối hoặc là nấu cơm liền bật lửa nó. Lê Mạt bởi vì này ánh lửa, hơi hơi có chút huyết sắc, vui vẻ lôi kéo ương bạch ở bên cạnh sửa ấm. Lê Mạt Các ngươi bộ lạc nhất định rất cường đại đi một lát sau, ương bạch trắng ra nói ra những lời này, ương bạch không phải cái mềm yếu người. bằng không cũng sẽ không một mình một người rời đi bộ lạc ở bên ngoài xuống qua chẳng ra hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì hắn cảm thấy lê mạt không có uy hiếp cảm thấy nàng là một cái người tốt ân phòng trưng đúng không chính là đã không còn lê mạt có chút chua xót nói ương bạch không biết như thế nào an ủi nàng chính hắn chính là một cái bị đuổi ra bộ lạc người huống chi về sau nói không chừng lê mạt sẽ tới bộ lạc đi ương bạch ngươi Có thể cho ta một ít ăn sao, ta? Ta ngày mai cùng ngươi cùng đi săn thú có thể sao? Lê Mạt có chút thẹn thùng, dù sao cũng là người khác tìm được đồ ăn. Ương Bạch cười cười không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, bảo hộ nữ nhân là mọi người nghĩa vụ, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lê Mạt cảm kích hỗ trợ đem thị xuyến ở một điều thượng nướng, Ương Bạch lấy ra một loại trái cây bôi trên thịt thượng, Lê Mạt nghe nghe, cư nhiên có mối vị. trong lòng thực vui vẻ, nướng hảo đệ nhất xuyến liền đưa cho ương bạch, ương bạch thực kinh ngạc, ngươi, ngươi cho ta sao, vẫn là ngươi ăn đi, mùi hương sớm liền ra tới, ương bạch hoàn toàn không nghĩ tới lê mạt sẽ cho chính mình, ương bạch là ngươi nhà ở, liền tương đương với người đã cứu ta, mau nếm thử, ta thật vất vả nướng đâu, lê mạt rất ít làm nũng, có lẽ là ương bạch nơi trốn chiếu cố, làm nàng tâm đắc tới rồi lâu dài tới nay cứu trợ. không khỏi so trước kia càng ôn nhu ương bạch có chút mặt đỏ vươn tay chợt cảm thấy chính mình tay dơ dơ, lặng lẽ nhìn mắt lê mạt xoa xoa chính mình ra thu váy mới cẩn thận lấy quá lê mạt cấp thịt nướng non mềm ngon miệng còn dị thường thơm ngọt ăn ngon ăn quá ngon lê mạt ương bạch mỗi ăn một ngụm liền phát ra cảm khái làm lê mạt cũng nở nụ cười thấy lê mạt còn không có ăn ương bạch cẩn thận đem thịt gỡ xuống tới bắt đến lê mạt trước mặt Lê Mạt sửng sốt một chút, vui sướng ăn đi xuống, không cẩn thận nhẹ nhàng cắn được ương bạch ngón tay, ương bạch vẫn là nào một chương lánh khóc xoáy khí mặt, nhưng là lô thai lại toàn bộ đỏ. Nay một cơm là Lê mạt mấy ngày nay tới nay, ăn tốt nhất nhất thoải mái một đốn. Tức là có đồ ăn, lại có ương bạch ở bên cạnh, ở tại có thể sưởi ấm nhà ở, sinh tồn ý chí được đến giảm bất cùng chống đỡ. Lê mạt trong mắt có chút ướt ác, nhìn nhìn ở xử lý cá ương bạch, Lê mạt bật cười. hai người ăn một đốn mỹ vị bữa tối ương bạch liền dựa vào hố lửa một bên ban đêm vẫn là lanh đáng sợ bên ngoài phong hô hô thẳng tề giống như là một cái trào dâng mà ra dã thú mở ra mồm to cắn nuốt này hết thảy lê mạt có chút chột dạ chính mình xông vào nhân ra nhà ở còn chiếm nhân ra giường thật sự là lương tâm không qua được ương bạch ngươi lại đây nằm ở bên này đi trên mặt đất quá lạnh nói xong lê mạt dựa vào tường gỗ một bên nhường ra một nửa giường Ương Bạch nghe được hoảng sợ, trong bộ lạc nữ nhân, không trải qua các nàng cho phép, là không chuẩn nam nhân bò lên trên các nàng giường, lê mạt đây là mời hắn vẫn là. Nhìn lê mạt vẻ mặt ngây thơ biểu tình, Ương Bạch thở dài, phỏng trừng lê mạt căn bản không cái kia tâm tư, hơn nữa chờ lê Mạt biết chính mình là cái tai nạn, phỏng trừng ước gì sớm một chút rời đi đâu. Không có việc gì lê Mạt, ngươi ngủ đi. Bên này liền rất ấm áp. Ương Bạch nói chính là lời nói thật. Trước kia đều là lạnh bước, cho dù bọc da thu ở trên người, hàm răng cũng sẽ không ngừng đánh nhau. Ưng Bạch Không có quan hệ, trên mặt đất quá lãnh, nếu ngươi sinh bệnh liền không hảo. Lê Mạc nhìn nhìn bên ngoài đen nhánh thế giới, có chút lo lắng. Nhìn Lê mạt cuộn tròn này nằm ở trên giường, Ưng Bạch suy nghĩ sẽ vẫn là động, từ A mổ đã chết lúc sau, liền rốt cuộc không ai quan tâm quá chính mình. Ưng Bạch trong lòng có chút quái dị cảm giác, nhưng là hắn biết. nơi nào một loại đã lâu ấm áp thấy ương bạch nằm đi lên lê mạt lập tức phân một chương chăn cho hắn ương bạch ly thật sự gần lê mạt có thể ngửi được trên người hắn có khô cùng một tia huyết tinh hương vị nếu là trước kia có thôi ở sạch lê mạt lập tức liền phải rời giường rời đi mà giờ khắc này lại là không lý do tâm an là đồng loại là cùng chính mình giống nhau nói cùng loại ngôn ngữ nhân loại nếu là người nước ngoài xuyên qua tới nơi này làm sao bây giờ Lê Mạt ngủ phía trước mơ mơ màng màng nghĩ cái này kỳ quái vấn đề, sau đó tiến vào mộng đẹp. Ương Bạch chờ đối diện truyền đến ổn định tiếng hít thở, mới thật cẩn thận xoay người, nhìn Lê mạt trắng non khuôn mặt, kia thon dài lông mi hơi hơi rung động, Ương Bạch liền như thế nào ngây ngốc ngủ rồi. Chương Ba tìm kiếm đồ ăn. Thiên sáng ngời, Ương Bạch liền đã tỉnh, nhưng là hắn cũng không có cùng thường lui tới giống nhau lập tức liền rời giường cầm lấy mâu chuẩn bị ra cửa. mà là nhìn lê mạt rơi rụng ở gương mặt biên tóc mái khởi sướng thần. Nữ nhân này nếu là chính mình thì tốt rồi, ương bạch bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, từ hắn bị người cho rằng là cái thai nạn lúc sau, hắn liền làm tốt chính mình một người chết già cả đời chuẩn bị, ương bạch lắc đầu, đem những cái đó ý tưởng ném ra đi, rời khỏi giường. Đang chuẩn bị cầm lấy mâu, lê mặt liền đã tỉnh. ương bạch lê mạt hơi chút mở to mắt, hôm nay ánh sáng hơi lượng, Phỏng trừng là Thái Dương ra tới. Lê Mạc, ngươi ở ngủ một hồi, ta đi ra ngoài săn thú. Ương Bạch cho rằng chính mình đánh thức Lê Mạn, vội vàng gọi vào. Không có việc gì Ương Bạch, ngươi đi đâu săn thú. Mấy ngày này rất ít động vật ra tới, ta nghĩ đến bên hồ nhìn xem có thể hay không bắt được chút cá. Ương Bạch tưởng tượng đến cái này, liền nhăn lại mày đẹp. Hồ, nơi này có hồ. Ân, bất quá ly nơi này có chút xa. Ưng Bạch không biết vì cái gì Lê Mạt như vậy hưng phấn. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Thấy Lê Mạt dùng chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, Ưng Bạch không mở miệng được. Kêu hảo, bất quá, nếu ngươi thân thể không thoải mái muốn lập tức giảng cho ta nghe. Lê Mạt trong lòng ấm hô hô, nhìn vẻ mặt cẩn thận Ưng Bạch lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Hai người thu thập một chút, liền xuất phát. Ưng bạch chỉ mặc một cái như là áo choàng đồ vật ở trên người xem lê mạt đau lòng một chút liền đem khăn quàng cổ bắt lấy tới khóa lại Ưng bạch trên cổ lê mạt lần nữa cường điệu làm hắn mang theo ương bạch nghe nghe khăn quàng cổ thượng mùi hương ấm áp cười lê mạt nhìn sửng sốt một hồi lâu mặt đỏ hồng túi đầu đi đường trong lòng nói thầm lớn lên xoáy quả nhiên chính là có tội lớn lên sao soái hài hỏa ai đâu ương bạch đi không phải thực mau lê mạt thế mới biết ương bạch là vì chiếu cô chính mình mới đi chậm lê mạt cũng không nói lời nào chỉ là nhanh hơn trên chân tốc độ cái này có chút xa đó là thật sự xa a lê mạt cười khổ một chút bọn họ gần đi rồi mấy cái giờ ương bạch mới nói cho nàng mau tới rồi xoa xoa có chút chướng đau càng chân lê mạt trong lòng vẫn là thực vui vẻ đã có cá chứng minh nhất định còn có sinh vật khác tồn tại bọn họ có cơ hội đạt được mặt khác đồ vật thiên a Cỏ lao tùng, một tảng lớn một tảng lớn cỏ lao tùng. Lê mạt lớn lên ở phương Nam, chưa bao giờ gặp qua cỏ lao, này vẫn là nàng ở trên TV nhìn đến đâu, trưởng thành, ra tới công tác, phương Bắc bằng hữu liền ở tại cỏ lao tùng bên cạnh, thường xuyên cho nàng giảng các nàng khi còn nhỏ chuyện xưa, này cũng làm lê mạt tâm sinh hướng tới. Hôm nay nhìn thấy mới cảm thấy quả thực là chấn động, ở như vậy bay đại tuyết địa phương, lãnh có thể muốn mạng người địa phương. Tuy nhiên còn có gần mấy ngàn mẫu cỏ lao tùng, trắng xóa một mảnh, gió thổi qua, xuân sao tiểu cỏ lao liền theo gió mà động, như bích ba biển rộng, như mùa xuân mây trắng, như mụ mụ trong lòng ngực trích lông chim, mềm nhẹ treo ở lê mặt trong lòng. Ưng Bạch, Ưng Bạch, đây là cỏ lao sao. Thật xinh đẹp. Thấy lê mặt vẻ mặt kinh hỉ, Ưng Bạch tuy rằng không biết này thực vật có cái gì hảo, nhưng là thấy lê mặt vui vẻ. trước mắt mau mau thảo cũng cảm thấy là như vậy một chuyện ương bạch chờ hạ chúng ta trích một ít trở về đi đây là cái thứ tốt đâu thật sự kiêng hảo đợi lát nữa trở về chúng ta trích một ít trở về ương bạch cười cười sùng nịch sờ sờ lê mặt đầu hai người hướng cỏ lau tùng đi ương bạch hẳn là biết lộ sờ soạng trong chốc lát một cái bị đóng băng trụ sông lớn liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt nơi này cá cũng không lớn Hơn nữa xương cá rất nhiều, lại không có gia vị đi trừ mùi tanh, giống nhau rất ít người ăn. Ưng Bạch chính mình một người trụ, đến không chú ý nhiều như vậy. Ưng Bạch tìm tới một cục đá lớn, hung hăng chiều khối băng mặt trên chát, đáng tiếc cũng không có cái gì hiệu quả. Lê Mạt vội vàng gọi lại Ưng Bạch. Lê Mạt ở vào một cái cản gió chỗ, mang tới mấy cái cỏ lau cuốn thành một cái đại gậy gọc hình dạng, sau đó bật lửa, làm Ưng Bạch đứng ở bờ sông chậm rãi hòa tan khối băng. Ưng bạch tiếp thu năng lực rất mạnh lập tức đứng ở bờ sông bắt đầu rung băng mà lê mạt tắc từ ba lô bên trong lấy ra một cái dùng quá bao ni lon dùng cỏ lau cuốn thành dây thường giống nhau xuyên qua bao ni lon chờ Ưng bạch hòa tan một tiểu khối băng lê mạt liền đem bao ni lon giống lưới giống nhau phóng tới băng phía dưới Ưng bạch này phụ cận có điều sao nhìn nơi này như vậy nhiều cỏ lau tùng lê mạt mị mị nhãn có là có chính là rất khó chảo trừ phi vận khí tốt dùng đá đánh chúng nó ưng bạch nhìn nhìn chung quanh nói ưng bạch chúng ta thiết cái bẫy dập đi lê mạt nói tiếp theo cái đơn giản bẫy dập, chính là đào cái hố nhỏ ở hố hạ phóng thượng tức tiêm một điều dùng cỏ lau biên thành vòng liên tiếp ở bẫy dập chung quanh dùng gậy gỗ trói chặt vòng lê mạt chỉ là hơi chút nhớ rõ thư thượng có nói qua cũng không biết có thể hay không thành dù sao ưng bạch nghe xong thật cao hứng còn cải tiến một chút Đào ba bốn bấy giờ, lại ghi nhớ đánh dấu, hai người liền về tới bờ sông. Ưng Bạch đi vớt túi, Lê Mạt liền ở bờ sông đi một chút, xem có thể tìm được chút cái gì. Có lẽ thật là gặp may mắn, Lê Mạt tìm được một cái hư thối mai rùa, có hai mươi mấy cm tả hữu cái này có thể nấu điểm canh uống lên. Lê Mạt vui vẻ đến không được, còn rút rất nhiều cỏ lau trang đến ba lô bên trong, vui vẻ chạy đến Ưng Bạch bên người. Ưng Bạch, Ưng Bạch thế nào? Ương Bạch hưng phấn cầm lấy túi cấp lê mà xem, bên trong có 11 điều tiểu ngư, trong đó còn có một cái mười mấy cm cá. Thật tốt quá, Ương Bạch, ngươi xem ta còn tìm tới rồi cái mai rùa, trở về ta làm tốt ăn cho ngươi ăn. Ương Bạch vui tươi hớn hở ngây ngô cười, ngươi có thể tưởng tượng, một trương quý tộc mỹ thiếu niên trên mặt vẫn luôn treo ngây ngô cười là cỡ nào làm người luẩn quẩn trong lòng sự tình sao? Đang lúc hai người kia thứ tốt chuẩn bị rời đi thời điểm, Ưng Bạch chợt ngừng lại, hắn làm cái cấm thanh động tác, sau đó ý bảo Lê Mạt đứng ở chỗ này đừng núp ních. Chỉ chốc lát, Ưng Bạch liền biến mất ở cỏ lao tùng bên trong. Lê Mạt trong lòng lộ bội một chút, một loại nguyên thủy xa lạ, làm nàng trong lòng sợ hãi. Đứng rồi, là con mồi đã đến, mới làm Ưng Bạch trở nên sắc bén lên. Vừa rồi Ưng Bạch không co tươi cười, chỉ có một cổ chuẩn bị săn giết bản năng. Lê Mạt tưởng không sai, nàng đứng ở cỏ lao tùng, hơi chút cong lưng. An tĩnh nhìn chung quanh, quả nhiên đúng rồi. Trắng xóa cỏ lao tùng ngoại, một cái tiêm giác xoay ra tới, là một đầu lộc, một đầu cường trắng lộc. Nó ở nhìn chăm chú vào chung quanh, trắng xóa cỏ lao tùng an tĩnh quỷ dị. Hú một tiếng, một con thạch mâu như gió giống nhau bay ra đi, sau đó thẳng tắp nhằm phía lộc góp chân, kia đầu lộc hiển nhiên là bị sợ hãi, lập tức hướng sẽ chạy, đáng tiếc ưng bạch so nó càng mò, ương bạch đột nhiên vụt ra tới, lấy ra dịu đá. Một tay bắt lấy sừng hiệu, một tay dùng sức gõ đi xuống, máu tươi chảy ròng, hai hạ lúc sau, kia đầu lộc run rời hai hạ, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lê Mạt chưa bao giờ gặp qua như thế nguyên thủy, như thế làm người kích phát thu tính sự tình, không, đó là một loại nhân loại bản thân bản năng, người vốn dĩ chính là từ săn giết thu hoạch đồ ăn tới, nguyên thủy sinh tồn cần thiết phải học được săn giết bản lĩnh, kích khởi trong thân thể tâm huyết, như vậy mới có thể sống sót. Ương Bạch kéo khởi kia đầu lộc, sau đó đem nó phanh một chút khiêng trên vai, kia dày nặng lộc, phảng phất chỉ là một cọng lông vũ thôi, xem Lê Mạt tâm sinh hướng tới, này lực lượng thật sự là quá cương đại. Ương Bạch vừa nhắc đầu liền nhìn đến Lê Mạt chiều chính mình mỉm cười, Ương Bạch ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó chiều Lê Mạt đi đến. Hai người vui vẻ trở về đi, chờ Ương Bạch đến gần, Lê Mạt mới phát hiện kia đầu lộc thật sự không phải giống nhau đại, tuy rằng có chút gầy. nhưng là tứ chi thực tuyệt đẹp ương bạch nói đây là đầu hùng lộc lê mạt tâm tình hảo rất nhiều một bên cùng ương bạch nói chuyện phiếm một bên nhanh hơn bước chân hai người đều gấp không chờ nổi chạy về thu ốc đi này đó đồ ăn có thể làm cho bọn họ hai người ăn thượng hai ba thiên trở lại thu ốc, ương bạch bắt đầu lột ra lê mạt liền lấy tiểu đao đi trừ mai rùa thượng thì thối ương bạch nhìn đến tiểu đao rất là kinh ngạc lê mạt nói cho hắn đây là duy nhất một phen Bất quá nếu có tài liệu, là có thể làm đem sắc bén đao, những lời này, nhiên ưng bạch rất là hâm mộ, hận không thể ngày mai là có thể biến ra một phen hảo đào tới. Lê mặt làm ưng bạch đem lộc nội tạng còn có ruột đều lưu lại, liền ra cửa đem tuyết trang ở mai rùa, ở thụ ốc một lần nữa lộng một cái hố lửa, mặt trên tiểu, phía dưới đại, dùng để nấu nước. Đem mai rùa rửa sạch sạch sẽ, liền đem tiểu đao cấp ưng bạch, làm hắn đem lộc thịt cắt thành mảnh nhỏ mảnh nhỏ. Bỏ vào hòa tan tuyết mai rùa bên trong, đem mảnh vỡ bột phấn cấp bát rớt, gia nhập ngày hôm qua những cái đó hàm hàm trái cây. Têu ưng bạch dùng một điều làm hai thanh chiếc đũa cùng cái muống, còn có hai cái chén gỗ, lê mạt ở làm lộc canh thịt, ưng bạch liền ở bên cạnh làm thịt nướng. Châu này cơm ăn kêu kêu một cái vui sướng. Tuy rằng những cái đó lộc thịt vẫn là canh vị trọng, nhưng là lại là ở không có đồ ăn dưới tình huống. Như vậy thịt quả thực chính là trong sa mạc không có thủy người. gặp phải nguồn nước. Loại cảm giác này khó có thể miêu tả, liền ăn không hết tanh lê mạt đều ăn ăn ngấu nghiến. Lê mạt cũng không nhàn rỗi làm ưng bạch ở bên cạnh thu thập, nàng liền bắt đầu tìm ra mang về tới một đại thúc cỏ lau Cỏ lau chính là cái thứ tốt, có thể làm thành trăng giấy, còn có thể biên thành mảnh chờ đến, hành côn có thể vào dược, những cái đó ngoài lề còn có thể làm gối đầu tâm đầu, làm một cái xuyên qua người, không có gối đầu nhật tử. quả thực là quá gian nan, lê mạt ngẫm lại đều cảm thấy khổ bức. chính mình bao bao băng vệ sinh nếu là dùng xong rồi nhưng làm sao bây giờ à? chẳng lẽ lao tử muốn một bên đổ máu một bên lỏa buồn không thành? lê mạt lắc lắc chính mình trong đầu những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, bắt đầu xử lý cỏ lao tới. nay cỏ lao côn có thể biên cái chiếu, hiện tại còn không phải mùa hè, nghe ưng bạch nói mùa hè độ ấm cao sẽ làm thụ ốc cháy, lê mạt ngẫm lại đều đáng sợ. này chiếu có thể muộn một ít lộ. Lê mặt dùng hoa lau biên cái cái trổi, như vậy đồ vật quả thực làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ, nơi này hoàn cảnh quá mức với nguyên thủy. Đối với cô thoi ở sạch người tới nói, quả thực chính là tìm đường chết ra có cái trổi, là có thể thường xuyên quét tước hạ thủ ốc, Những cái đó động vật thi thể luôn là ở trong phòng lộ, thực dễ dàng nảy sinh vi khuẩn. Hoa lau căn cắt bỏ tàng hảo, nghe nói cái này có thể trị liệu viêm phổi, lưu trữ về sau tới dùng. Nhìn nhìn, đầy đất những cái đó vết máu, lê mạt khỏe mắt chịu chịu, vẫn là dùng cỏ lau biên một cái siêu siêu vẻo vẻo chiếu phô ở hố lửa bên cạnh, ít nhất đương cái thất hảo đi, luôn là đặt ở trên tảng đá, hoặc là trên mặt đất, ăn lên hảo cách đứng nói. Cỏ lau có thể tạo giấy, đây là cái nhu yếu phẩm, bởi vì đi buồng vệ sinh, hảo đi, chính là đi thụ ốc bên ngoài phương tiện thời điểm, thật sự muốn học gương bạch như vậy dùng ra thú tới sát sao, thiên A. Cái kia ra thú vẫn là muốn rửa sạch sẽ thu về. Lê Mạt lại có thể tạm chấp nhận, cũng tạm chấp nhận không được. Nàng nghĩ nghĩ, ngày mai liền bắt đầu lộng tạo giấy. Lê Mạt thích Trung Quốc cổ đại lịch sử, đặc biệt là một ít dân phong dân tục cùng sinh sản công nghệ, dùng cỏ lao tới tạo giấy. Nàng ở thư thượng đã từng đã làm, không biết có thể hay không thành. chương bốn phát sốt vào ở bộ lạc. Đáng tiếc Lê Mạt còn chưa bắt đầu làm việc, ngày đó buổi tối Lê Mạt liền xuất cao. Liên tục tra tấn cùng đại kinh đại hỷ, làm từ nhỏ ở trong thành thị sinh hoạt lê mạt suốt cao, ăn không quen nơi này đồ ăn, thích ứng không được nơi này khí hậu. Này đó đều thành ốm đau bắt đầu. Ương bạch nhìn lăn ở trên giường không ngừng đổ mồ hôi nóng lên lê mạt, cấp đến không được. Vốn dĩ có chút dược liệu có thể trị liệu nóng lên, chính là hiện tại là mùa đông, những cái đó thực vật còn chưa sinh trưởng Ương bạch đối với nóng lên lê mạt nói vài câu, liền vội và chạy ra đi. Lê Mạt chỉ nghe được bộ lạc, câu, mấy chữ này, sốt cao khiến cho nàng nóng lên không ngừng, căn bản không kịp suy xét. Qua thời gian rất lâu, Lê Mạt cảm giác chính mình bị một đôi bàn tay to cấp vây quanh, sau đó bị mềm nhẹ bế lên, không có rét lạnh cũng không có sốc này Đúng rồi, quen thuộc cỏ khô hương vị, là ai? Lại một lần mở mắt ra thời điểm, Lê Mạt phát hiện chính mình toàn thân nằm ở một trường cục đá trên giường. trên người còn cái một trường tràn đầy hãn toan vị gia thú lê mạt chợt cảm thấy thường phun nhưng là lại hoàn toàn không có sức lực toàn thân phát lánh khẩn rất xa nghe được có người đi lại thanh âm đi vào tới cư nhiên là một cái cường tráng nam nhân đầy mặt hồ cha trên đầu lộn xộn một đôi mắt lại đại lại viên trên người bọc một khối đại gia thú trên chân cái gì cũng không có mặc lê mạt trơ mắt nhìn nam nhân kia đến gần sau đó nhìn đến chính mình tỉnh Trong ánh mắt thả ra quan mang, tiến lên liền tưởng đem lê mặt kéo tới, lê Mạt sợ tới mức nước mắt đều phải ra tới, Đông nhiên ương bạch vọt tiến vào chắn nam nhân kia trước mặt, hung ác nhìn nam nhân kia. Cô ngay, thô nặng tiếng nói vang lên, nam nhân kia vung lên nắm tay, liền phải đánh tới ương bạch trên người, bên ngoài lại đi vào tới một cái nữ nhân, mắng nam nhân kia vài câu, nam nhân kia hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ương bạch liền rời đi. Ưng Bạch lê Mạt bị dọa tới rồi, nước mắt lưng chồng nhìn Ưng Bạch. Nữ nhân kia nói vài câu cái gì, Ưng Bạch do dự quay đầu lại nhìn nhìn lê Mạt. Lê mạt đừng sợ, đây là ở trong bộ lạc, ta ở bên ngoài thủ, đây là bộ lạc tế sư, ngươi không cần sợ hãi. Nhẹ nhàng an ủi vài tiếng, Ưng Bạch liền ở nữ nhân kỳ quái lại mang theo điểm coi khinh trong ánh mắt đi ra ngoài. Kia nữ nhân ước chừng 40 tuổi tả hữu, một đầu tóc đen dùng một cái dây cỏ chói chặt. Giáng người ngạnh lãng, tuy rằng này từ ngự không nên dùng ở một nữ nhân trên người, nhưng là, vị này tế sư thật sự rất cường tráng, lê Mạt vẫn là có chút sợ hãi. Ngươi hảo chút sao, ta là bộ lạc tế sư A Mạch. Ngươi phía trước vẫn luôn phát sốt ta giúp ngươi đồ thảo dược. kia nữ nhân tiến lên nâng dậy lê Mạt, cười nói. Khu khu. Cảm ơn ngươi, xin hỏi, ta quần áo. a ngươi đợi lát nữa. Nữ nhân chạy đến cách đó không xa cầm lấy lê mạt quần áo cho ngươi, này quần áo thật tốt, đây là như thế nào làm được? Lê mạt ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nữ nhân này cũng không phải là cái đơn giản. Là trước đây trong bộ lạc, ta bộ lạc đã không có, ta cũng không hiểu này đó. Lê mạt làm bộ thiên chân lắc đầu, còn lộ ra một cổ bi thương biểu tình. Kia nữ nhân nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, ngươi cũng không cần bi thương, về sau tới rồi chúng ta bộ lạc sinh hoạt sẽ càng tốt cái gì ta khi nào nói muốn cùng bọn họ cùng nhau sinh sống kia ưng bạch đâu ta muốn cùng hắn ở một khối lê mạt nhớ tới vừa rồi nam nhân kia trong lòng một trận phát mao a mạch nghe xong nhữ mày người nói ưng bạch hắn là cái thai tình, sẽ không ở chúng ta trong bộ lạc sinh hoạt nghe được nữ nhân ghét bỏ thanh âm lê mạt có chút ảo não người còn không biết đi hắn khi còn nhỏ Hắn A mộ sinh hắn liền đã chết, hắn A phụ qua một đoạn thời gian cũng đã chết. Như vậy khỏe mạnh người như thế nào sẽ chết đâu. Ngươi đừng nói, sau lại hắn A mộ A mộ thấy hắn đáng thương, liền tới chiếu cố hắn, ai biết ở một cái ban đêm, nàng liền chết ở bờ sông, như vậy, thật đúng là đáng sợ cực kỳ. Nữ nhân lại nhảy nói, trong mắt toàn là ác độc ánh mắt, mang theo vài phần đen đuổi bộ dáng, sợ lê Mạn không tin. Lê Mạn xuyên hồi quần áo. Nàng còn không dám tùy tiện tranh luận, nữ nhân này là tế sư, chứng minh ở ở trong bộ lạc thực chịu người tôn kính, liền nàng đều là như thế này, dã man ác độc người, những người khác càng thêm sẽ không đối ứng Bạch hảo. Trách không được phía trước ương Bạch đang nói đến bộ lạc thời điểm, biểu tình có chút trào phúng cùng cô đơn. Kia, vì cái gì Ưng Bạch chính mình một người trụ, hắn vẫn là các ngươi bộ lạc người sao? Kia nữ nhân đang muốn nói không phải lại nghĩ đến khoảng thời gian trước gương bạch giúp bọn hắn đánh lui một cái khác bộ lạc vây công, không khỏi không khỏi phun ra một ngụm nước bọn. Hắn là cái thai tinh, chẳng lẽ muốn bộ lạc bồi hắn mai táng không thành, hắn 9 tuổi nhiều là có thể chính mình săn thú, là hắn tự nguyện dọn ra đi. Lê Mạc nhíu mày, mới 9 tuổi hài tử, ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh cư nhiên muốn hắn một người sinh tồn, Lê Mạc hướng bên ngoài nhìn lại, mơ hồ nhìn đến chút cỏ lau nhà cỏ, còn có tiểu hài tử. Nơi này cơ bản có thể cấu thành một cái thị tộc, cư nhiên làm ưng bạch chính mình tự sinh tự diệt, lê mạt trong lòng có tính toán. Ngươi muốn ăn chút cái gì sao? A mạch giống như nói đủ rồi, liền lấy lòng hỏi hạ lê mạn, trong lòng bản tính nhỏ lại đánh đến bạch bạch vang, trong bộ lạc nam nhân nhiều, nhưng là lại không có nữ nhân, trước mắt nữ nhân gần nhất, là có thể đủ phân cho vài cái nam nhân. Không, không cần, ta còn không đói bụng, ta có một số việc hỏi ưng bạch, ngài. có thể giúp ta kêu hắn tiến vào sao thấy lê mạt sắc mặt không tốt liền cảm thấy ương bạch khẳng định là lừa gạt nàng bằng không nữ nhân này như thế nào chịu lưu tại kia thai tinh trong phòng a mạch run run vai đi ra ngoài chỉ chốc lát sau ương bạch sắc mặt tái nhuận đi đến ương bạch có chút sợ hãi chỉ đứng ở lê mạt giường 3 mét ngoại lê mạt liếc mắt một cái liền nhìn ra khẳng định là cái nào a mạch nữ nhân cùng hắn nói cái gì ương bạch ngươi lại đây nơi này Lê Mạt vỗ vỗ bên người nàng vị trí, cười nói. Ương Bạch có chút không biết làm sao, thấy Lê Mạt lại ho khan một hồi, đi tới Lê Mạt bên người. Lê Mạt cẩn thận nhìn nhìn bên ngoài, lôi kéo Ương Bạch ngồi ở trên giường. Ương Bạch, ngươi không cần nghe nữ nhân kia nói bậy, ngươi không phải thai tình, ta tin tưởng ngươi, ngươi xem, là ngươi đã cứu ta, chúng ta đi bờ sông phát hiện cá, đánh tới đầu, ta còn chuẩn bị nấu canh cá cho ngươi uống đâu. Lê Mạt nhỏ giọng ở ương bạch bên thai nói. Ưng bạch đỏ một khuôn mặt, sắc mặt một hồi bạch một hồi hồng. Lê Mạt không cần nói bậy, xin, xin lỗi, ta phía trước. Phía trước không nói cho ngươi. Là bởi vì bởi vì ta không nghĩ ngươi biết ta là cái thai tinh, không nghĩ ngươi rời đi ta nhà ở. Hư Lê Mạt che lại ương bạch miệng hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, ta sẽ không nói dối, ngươi cũng không chuẩn nói dối. Tin tưởng ta ương bạch. Nói nàng lôi kéo ương bạch tay, đầu nhẹ nhàng dựa vào ương bạch trên vai. Hai người thấp giọng giảng lời này. ương bạch sinh ra thời điểm, đúng là tuyết trắng bay tán loạn nhật tử. Hắn A mỗ, chính là hắn mẫu thân, ở một cái tôi om om ban đêm khó sinh. Hắn A phụ nghe xong lúc sau, hy vọng không cần hài tử, lưu lại A mỗ. Đáng tiếc còn chưa tới kịp bắt đầu, hài tử liền đoạt đi rồi mẫu thân hô hấp. Đêm hôm đó, ương bạch A mỗ liền qua đời. Sau lại. Ưng Bạch đa phụ thương tâm quá độ, ngay cả Ưng Bạch khóc thút thít đều nghe không được, thường thường chiếu cô không được Ưng Bạch. Sau lại ở một cái đêm mưa, Ưng Bạch đa phụ cũng đi. Sau lại, tới một nữ nhân, cái kia là Ưng Bạch bà ngoại, nàng đến từ chính một cái khác bộ lạc, nàng cả đời chỉ có một nữ nhi, Ưng Bạch còn lại là nàng duy nhất cháu ngoại. Kia một ngày, là ở một cái nóng bức mùa hạ, Ưng Bạch bà ngoại lần đầu tiên đi vào bộ lạc. Nàng hỏi một chút. liền thấy cách đó không xa một chỗ, ngồi một cái tiểu nam hải. Khi đó, ương bạch liền như vậy ngốc ngốc nho nhỏ cái ngồi ở một cái rách nát có mùi thúi da thú thượng, trên mặt dính màu xám bùn đất, tóc lộn xộn có chút tóc thậm chí đều che khuất ưng bạch lỗ thai, mà ưng bạch chân trái thượng còn giữ hôm trước bị khi dễ, bị đả thương vết máu. Trong tay, còn lại là hôm trước trong bộ lạc người cho hắn thịt băm, kỳ thật cái kia thịt đã sống siêu, bộ lạc người kiêng ương bạch. Mấy ngày mới cho hắn ăn một bữa cơm, ai ngờ ưng bạch lại không có chết, mà là gầy yếu còn sống. Kia một ngày, ưng bạch bà ngoại cho ưng bạch một miếng thịt làm, đó là ưng bạch, lần đầu tiên ăn mới mẻ đồ ăn, ưng bạch vĩnh viễn đều nhớ rõ kia một ngày, một cái lao phụ nhân nước mắt lưng chỏng lấy ra kia khối thịt làm, cho dù nó khó có thể nuốt xuống, nhưng là, đó là ưng bạch ăn qua đồ tốt nhất, cho dù ở rất nhiều năm sau. Lê Mạc đều sẽ ở mùa hạ vì ương bạch chuẩn bị một ít phơi thật sự làm thi khô, ương bạch vẫn cứ cảm thấy đó là chính mình cả đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Khi đó ương bạch còn nhỏ, lại cũng hiểu được ai đối chính mình hảo, hắn bắt đầu mỗi ngày nỗ lực gửi, nỗ lực đi học tập săn thú, bộ lạc không ai nguyện ý giáo, hắn liền trộm đi xem, mỗi lần săn đến đồ ăn liền cả người bùn đất chạy về đi đưa cho bà ngoại, mà bà ngoại tắc cười ha hả tiếp xuống dưới. Đêm mưa. Vẫn là một cái đêm mưa, ngày đó A Mạch tới tìm bà ngoại, hy vọng các nàng cống hiến ra mùa đông trong bộ lạc dự trữ lương, sau lại giống như nổi lên khắc khẩu, hai người tan rã trong không vui. Ban đêm, bà ngoại tưởng cấp phát sốt ương bạch lấy chút thủy tới, lại không cẩn thận tài tới rồi trong sông. ương bạch bà ngoại tay chân không nhanh nhẹn, nửa ngày đều bò không đứng dậy, cũng nói không nên lời lời nói. Ngay hôm sau, tỉnh lại ương bạch nghe được gầm ị thanh âm, từ trong phòng lên liền thấy được hắn kia duy nhất bà ngoại mở to hai mắt trong tay cầm thú đầu lâu tóc hôn độn nằm nghiêng ở trong sông bộ dáng toàn thân ướt rầm rề hoàn toàn không có hô hấp kia đại khái là ương bạch cả đời đều quên không được hình ảnh từ đây trong bộ lạc liền rốt cuộc nhìn không tới ương bạch trong bộ lạc có đôi khi sẽ hỏi thượng vài câu chỉ biết ương bạch ở bên ngoài có thể chính mình săn thú liền lại vô mặt khác ương bạch nhẹ nhàng nói phảng phất không phải chính mình chuyện xưa Mà Lê Mạc tắc nghe được trong lòng đau đớn không thôi, đây là thế nào đau khổ, mới có thể làm trước mắt nam nhân, như vậy kiên cường sống sót. ương Bạch Lê Mạc nắm chặt ương Bạch thô giắt tay, sẽ không, không bao giờ biết, ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, ta không cần ở chỗ này. Lê Mạc ương Bạch nhìn Lê Mạc tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong lòng lại là không đành lòng, chính mình không phải tế sư, nếu Lê Mạc ở sinh bệnh phải làm sao bây giờ, chính mình không thể như vậy ích kỷ. lê mạt ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta đi xử lý con mồi buổi tối lấy chút ăn cho ngươi ương bạch ôn nu nói lê mạt cũng không có nhìn ra Ưng bạch lập lòe ánh mắt ương bạch gan ủi lê mạt liền thỉnh cầu nhận thức người chiếu cố hạ lê mạt trong bộ lạc người vẫn là dùng để phòng ánh mắt nhìn hắn nhưng là ương bạch không để bụng ương bạch lừa lê mạt hắn tưởng đem lê mạt lưu tại trong bộ lạc mỗi khi hắn nhớ lại chính mình đã từng làm ra quyết định này thời điểm ở tương lai Mặc kệ nhiều ít năm lúc sau, ương bạch đều hận chết khi đó quyết định này của chính mình, hận chết hắn tự cho là đúng ích kỷ cùng yếu đuối. chương năm tuyệt địa chạy trốn. Lê mặt là bị một trận ầm ý hài tử khắc khẩu thanh đánh thức, nàng giật giật còn có chút cứng đờ tứ chi, bên ngoài ánh sáng quá lượng, bụng cũng có chút không, thật sự ngủ không nổi nữa, liền chậm gì gì xuyên quần áo, đi đến nhà ở bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng mới thật sự bắt đầu đánh giá cái này bộ lạc. Lạc hầu, thực lạc hầu. Lê Mạc không biết còn có thể dùng nói cái gì tới thuyết minh nàng nhìn thấy hết thảy. Không có bởi vì ương bạch liền sinh ra chủ quan phán đoán, mà là hiện thực chính là như vậy tươi sống đồ vật. Phía trước nằm ở trong phòng, bởi vì sinh bệnh cho nên xem đến không rõ ràng, hiện tại mới nhìn đến toàn bộ bộ lạc toàn cảnh. Trung quanh Linh Linh Tinh Tinh đắp rất nhiều cỏ lau nhà ở, kỳ thật cũng không xem như cỏ lau nhà ở, chỉ là dùng một ít xương cốt cùng nhánh cây làm chống đỡ. Dùng thật lớn ra thú làm tường, đắp thành căn nhà nhỏ, mà Lê Mặt trụ chính là tế sư hai gian nhà ở trong đó một gian. Cái kia là thật sự dùng đại lượng đầu gỗ làm thành, tuy rằng bộ dáng thực xấu, nhưng là tương đối với nhà người khác, đó là tuyệt đỉnh đồng. Hơn nữa những cái đó phơi khô cỏ lau phô ở nhà ở thượng, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Lê Mặt ở mở to hai mắt đại lượng bộ lạc, mới ở trong đầu nhớ tới cái thứ hai từ ngữ, dơ. Trên mặt đất thực dơ, nhà ở vách tường cũng thực dơ, đều là chút khô cạn vết máu cùng động vật da lông, một ít tiểu hài tử bất luận nam nữ, đều nửa người trên ngồi sổm nhà ở trước chờ vi thực. Rách nát động vật da lông bị ghép nối thành một khối to, phô ở bộ lạc trung ương, lê mặt đánh giá, đó là bởi vì cái này bộ lạc cho nên đồ ăn, mọi người đều vây quanh ở cái kia vị trí dùng ăn, bởi vì kia khối đủ mọi màu sắc da thu thượng dính với mỡ cùng máu tươi. lê mạt còn nhìn thấy một nữ nhân một bên chạy kinh nguyệt mà nàng tập mãi thành thói quen vươn tràn đầy hắc móng tay tay trái dùng một khối bố xoa xoa chạy xuống huyết sau đó lây quá một cái động vật đầu lâu uy thực một ít thịt băng cấp những cái đó gào khóc đòi ăn hài tử cuối cùng có cái hài tử ăn đầy miệng đều là kia nữ nhân liền trực tiếp đem phía trước sắt kinh nguyệt kia miếng vải giúp đứa bé kia sát miệng lê mạt dạ dày sông quận biển gầm nơi này hoàn cảnh so với ương bạch thu úc Quả thực là khác nhau như trời với đất, tuy rằng ở hương bạch bọn họ xem ra đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Bộ lạc chung quanh dùng một vòng cọc gỗ tử vây quanh, cổng lớn rộng mở, lại có hai cái nam nhân ở nơi nào trông coi. H. Nữ nhân ngươi tỉnh. Một trận tràn đầy thịt tao vị miệng thối xông thẳng lê mạt nhĩ múi. Bởi vì quá mức với chú ý hoàn cảnh, lê mạt không có chú ý tới bên cạnh đi tới một người nam nhân. Người nam nhân này chính là Lê Mạt lần đầu tiên tình lại, tưởng trực tiếp kéo nàng nam nhân kia. Lê Mạt nhịn xuống tưởng phun xúc động, sau này đẩy hai bước, hướng hắn gật gật đầu. Kia nam nhân cười ha hả, tâm tình giống như không tồi, sau đó liền dùng một loại tràn ngập dục vọng biểu tình nhìn Lê Mạt, xem Lê Mạt cả người không thoải mái. Lê Mạt muốn chạy về phòng từ đi, ương bạch tối hôm qua cũng không có tới, Lê Mạt có điểm lo lắng. Hơn nữa, trước mắt nam nhân... cùng những cái đó đứng ở nhà ở phía trước tiểu tâm đánh giá nàng bộ lạc người xem ánh mắt của nàng, làm Lê Mạt thập phần không thoải mái. Tùy liêu còn chưa đi hai bước, Lê Mạt đã bị cái kia cao lớn nam nhân một phen bám trụ. Hắc, ngươi tên là gì? Ta mang ngươi đi trong bộ lạc đi một chút đi. Về sau ngươi cũng là nữ nhân của ta. Đi. Lê Mạt nghe xong lời này, doa trắng mặt, ta không biết ngươi nói cái gì, ta sẽ không ở tại trong bộ lạc, cũng không phải ngươi nữ nhân. Buông tay, không thể tưởng được Lê Mạt đột nhiên tránh thoát hắn tay, kia nam nhân sửng sốt một chút, không khỏi tức giận. Hôn trướng, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi còn có thể rời đi nơi này không thành, ngươi mệnh vẫn là chúng ta tế sư cứu đến đâu, muốn chạy, không có khả năng. kia nam nhân bám trụ Lê Mạt, toàn bộ thân mình đều đem Lê Mạt vòng ở trong lòng lực, Lê Mạt bị tia cổ ghê tẩm hương vị hân mắt đầy sao sẹn, kia nam nhân sức lực đại đáng sợ. kia lê tẩm miệng rộng dùng sức hướng lê mạt trong cổ thân, tay còn vẫn luôn bước lê mạt đùi Cút ngay lê mạt dùng ra toàn thân sức lực, hung hăng phiến kia nam nhân một cái tát, thừa nam nhân dọa tới rồi, lê mạt đột nhiên nhằm phía cái kia cổng lớn, đáng tiếc, cái kia cửa liền ở trước mắt, lê mạt lại lòng bàn chân lên men, đau đầu lợi hại, còn chưa tới cửa, đã bị mấy cái bộ lạc nam nhân một phen bám trụ, lê mạt một cái không đứng vững, thẳng tóc ngã ở trên mặt đất. chính mình đầu gối khẳng định bị đập vỡ lê mạt ngã xuống lúc sau nàng phảng phất nghe được chính mình đầu gối khái đến những cái đó tiêm trên tảng đá thanh em nhìn những cái đó ghê tởm mặt đen nam nhân một đám ở trên người nàng vớt lê mạt tay không được run rẩy trong cổ họng lại phát không ra thanh em tới trước mắt tối sầm lê mạt lại hôn mê bất tỉnh chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại nàng không ở cái kia đầu gỗ trong phòng lại là ở một cái gia thú trong phòng trên người cái xu đến không được gia thú Lê Mặt tình nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Lê Mặt hơi hơi xoay người, tưởng hô hấp hạ mới mẻ không khí, ai ngờ chờ nàng nhìn đến không đủ chính mình một mét xa trên mặt đất, chỉnh tề sắp hàng mười mấy người đầu lâu thời điểm. Lê Mặt cảm giác chính mình máu nháy mắt động lại lên, lạnh băng giống như máu sẽ chảy ngược giống nhau. Lê Mặt là một người luật sư, tuy rằng không thể cùng khuê mật pháp y giống nhau chuyên nghiệp, nhưng là, nàng tuyệt đối có thể cam đoan, đó là đầu người cốt, chân chính đầu người cốt, Mặt trên những cái đó trống rông vành mắt, phảng phất chính máu chảy đầm địa nhìn Lê Mạt, dây tiếp theo, chính mình có phải hay không liền sẽ trở thành những người này đầu lâu. Có cái bộ lạc tiểu nam hài đi tới, cầm một cục đá ném ở Lê Mạt trên người, mà Lê Mạt lại ánh mắt lỗ chống lợi hại. Lê Mạt đã bị nhốt ở cái này ở trong bộ lạc suốt năm ngày, năm ngày, liền giống như mấy trăm năm giống nhau dài lâu, nàng sở trụ phòng ở chính là cái kia ghê tởm cao lớn nam nhân nhà ở. Nam nhân kia kêu, kêu núi cao, là trong bộ lạc cường tráng nhất nam nhân, mỗi một ngày, nam nhân kia đều đi vào trong phòng ngủ, Lê Mạt trong túi còn mang theo tiểu đao, núi cao tưởng tượng đối Lê Mạt động tay động chân, Lê Mạt liền lấy ra tiểu đao, có một lần, núi cao đối Lê Mạt loại thái độ này rất bất mãn, phắt ngoan hướng Lê Mạt trên người sở, Lê Mạt một bên khóc một bên dùng ra toàn thân sức lực, kia một lần vết cắt núi cao cánh tay, máu tươi vẫn luôn lưu. Từ đây lúc sau Núi cao nhìn Lê Mạt biểu tình càng thêm ác độc, hợp với trong bộ lạc những cái đó không dám nói lời nào nam nhân nữ nhân cũng cùng dùng một loại ghê tởm ánh mắt nhìn Lê Mạt. Lê Mạt sợ núi cao, liên tiếp mấy ngày cũng chưa ngủ ngon, quần thâm mắt trọng lợi hại, phi đầu tán phát quả thực giống người điên. Có thể là thượng một lần ý đồ chạy trốn cho bộ lạc những người đó một cái không ấn tượng tốt, những người đó không cho phép Lê Mạt ra khỏi phòng tử, chỉ là ném một ít ăn trái cây cho nàng. Thậm chí còn có một ngày, núi cao càng là đem một cái chặt đứt cánh tay ném ở lều trại, sợ tới mức Lê Mạt đã phát mấy ngày ác mộng, chỉ là thiển miên đều bị thét trói hai dọa tỉnh. Lê Mạt mẫn cảm tính rất cao, là một luật sư, nàng có thể từ mọi người nói chuyện đoán được hoàn chỉnh tin tức. Nàng biết, gần nhất trong bộ lạc nhất định là đã xảy ra sự tình gì, hôm trước buổi tối núi cao không có trở về, rất nhiều trong bộ lạc người đều ở bên ngoài vây quanh chuyện. trong miệng hò hét lê mạt nghe không hiểu ngôn ngữ lê mạt run run rẩy rẩy tránh ở gia thú nàng loáng thoáng nghe thấy được một kia mùi máu tươi đó là một loại quen thuộc hương vị tựa như trước kia lê mạt không cẩn thận cắn bị thương chính mình đầu lưỡi sở nếm đến hương vị giống nhau như lúc từ ngày đó bắt đầu lê mạt sẽ không còn được gặp lại cái kia kêu, kêu a mạch tế sư có một ngày lê mạt trộm ở ban đêm chạy ra đi lại bị một người nam nhân nhìn thấy đành phải bị đưa về nhà ở Đương nàng đi đến nguyên lai trụ kia gian đầu gỗ nhà ở thời điểm, nàng thấy được A Mạch, một cái sống sờ sờ đầu người, nói đúng ra, đó là một cái đã bắt đầu hư thối đầu người, bị cao cao treo ở kia gian ra thú nhà ở trên nóc nhà, A Mạch chết thử can tưởng đôi mắt chừng thật sự thẳng, nhưng là mặt bộ lại là cười, lê mạt không biết chính mình đang xem cái gì, nàng thậm chí trở lại trong phòng, liền quên mất A Mạch đầu, chỉ là luôn là nhớ lại kia hồng hồng cổ lau bị huyết dính lên cỏ đau. Lê Mạt muốn chạy trốn, không sai, muốn chạy trốn cách nơi này. Nàng biết, nàng biết ưng bạch nhất định sẽ không tới, từ nam nhân kia bắt đầu đối chính mình động tay động chân thời điểm. Lê Mạt liền biết, cái kia kêu, kêu ưng bạch nam nhân không bao giờ sẽ đến cứu chính mình. Sáu ngày, suốt sáu ngày, cái kia núi cao càng thêm làm cản, tựa như hôm nay buổi tối, Lê Mạt vốn tưởng rằng hắn sẽ không tới, ai biết núi cao lại ở nửa đêm tới. hắn liền vẫn luôn ngồi ở bên giường biên không nói lời nào lê mạt cũng không dám có động tác ánh mắt kia thực đáng sợ giống như là trí tại tất đắc giá thú coi trọng mau đến trong miệng đồ ăn giống nhau núi cao tới rồi hừng đông liền rời đi nhưng là lê mạt đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh nàng cần thiết đi rồi cần thiết nhân loại trực giác nói cho nàng nguy hiểm quá mức với nguy hiểm lê mạt bắt đầu làm bộ cùng bộ lạc người lôi kéo làm quen bắt đầu vô tình ca ngợi bộ lạc Có một lần núi cao tới, nàng không có lấy ra dao nhỏ, mà là nói hai câu bộ lạc lời hay, núi cao nghe xong thực vui vẻ, cho dù hắn bắt tay đặt ở lê mạt trước ngực, lê mạt đều tận lực khắc chế chính mình, không thể tưởng được mới hai ngày, bộ lạc người liền đối chính mình hảo rất nhiều. Nàng hỏi thăm nói, tới rồi nửa đêm, cửa nam nhân liền sẽ thay đổi người trực ban, khi đó là người nhất bạc nhược thời điểm, lê mạt đối núi cao nói dối sưng gần nhất ngủ không tốt. hy vọng không cần có người quấy dày hảo hảo ngủ mở rớt núi cao tuy rằng có điểm do dự nhưng là vẫn là sờ soạn lê mạt hai thanh liền rời đi lê mạt ngày đó hoàn toàn không có ngủ hạ mà là trói chặt chính mình tuyết địa ủng bên thai nghe bên ngoài động tĩnh sau đó thật cẩn thận ở phía sau nửa đêm tránh ở một cái ly cửa gần lều trại cửa sau giao ban thời điểm hai cái thủ vệ nam nhân sẽ có một người nam nhân đi kêu bộ lạc một cái khác người trông cửa tới Lúc này cũng chỉ dư lại một người nam nhân. Lê Mạt học quá một ít dẫn tới người hôn mê thủ pháp, nàng cẩn thận lẻn vào đến nam nhân kia sau lưng, thừa nam nhân kia ngáp thời điểm, đột nhiên đối với nam nhân kia cổ xử lực, không thể tưởng được nam nhân kia thật sự ngất đi rồi, Lê Mạt tim đập như là chống trận giống nhau, vang lợi hại. Lê Mạt đã sớm chuẩn bị tốt một cái cỏ lau làm thành cây bước, ở ban đêm đi ra ngoài, nàng không biết lộ. Về phương diện khác nàng không biết bên ngoài có hay không giả thú, nàng chỉ có thể đánh cuộc, dùng chính mình mệnh tới đánh cuộc. Lê mà sông ra ngoài, nàng này hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ biết chính mình như vậy giỏi về chạy vội. Nàng không dám quay đầu lại, tuyệt đối không dám quay đầu lại, chỉ biết hướng phía bắc đi, bởi vì có cái nữ nhân nói cho nàng, bọn họ bộ lạc ở nhất phía nam, bên này có con sông, nhưng thanh triệt, phía bắc là nguy hiểm rừng cây. Bọn họ là không bị cho phép đi vào. Nguy hiểm nhất địa phương cũng có thể là an toàn nhất địa phương. Lê Mạt lúc này không sợ giã thú, không sợ tuyết điệu mưa đá, chỉ sợ cái kia đáng sợ bộ lạc đuổi theo chính mình, đem chính mình lộn chết. Nàng phát điên chạy, nhưng là, lại nhạy cảm nghe được cách đó không xa rất nhiều nam nhân hò hét thanh. Lê Mạt sợ tới mức tay chân lạnh băng, nước miếng đều chảy xuống dưới. Nàng ngừng lại, nhìn hạ hoàn cảnh. đột nhiên chạy đến một cái tuyết địa hạ sườn núi phương hướng dùng sức thổi tắt chính mình trong tay cỏ lau trong tay cầm tiểu đao thanh âm càng ngày càng gần gần lê mạt có thể nghe được người chân đạp lên tuyết địa thượng thanh âm nàng dùng tay cắn chính mình phát run cánh tay đem chính mình tận lực vùi vào trên nền tuyết phong tuyết bắt đầu quát lên gió lạnh thổi đến hô hô vang lên lê mạt có một khắc, thật sự cảm thấy chính mình đã chết chết ở trên nền tuyết nhưng là kia một khắc lê mạt không có khổ sở Ngược lại là thoải mái. Có lẽ là bởi vì tuyết hạ đến càng lúc càng lớn, gió thổi đến càng ngày càng lạnh, những cái đó nam nhân mới rốt cuộc từ bỏ truy tìm. Lê Mạt không có ngủ, cho dù những cái đó nam nhân đi rồi lúc sau, nàng cũng vạn không dám ở động một chút. Ban đêm thực đáng sợ, nhưng là Lê Mạt lại cảm thấy dị thường ấm áp, thẳng đến không trung bắt đầu tỏa sáng, Lê Mạt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt xôn sao chảy xuống dưới. không tiếng động khóc lóc kể lễ này bi thảm tao nộ Lê Mạt lý trí nói cho nàng, những cái đó nam nhân sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, cái kêu kêu núi cao nam nhân cũng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nàng không ngừng hô hấp, không ngừng thả lỏng chính mình tay chân. đại điều chỉnh tốt trạng thái, Lê Mạt lập tức dùng bật lửa tới phán đoán phương hướng, sau đó lập tức hướng mặt bắt chạy, hơi hơi tỏa sáng đại địa, phảng phất tản ra bừng bừng sinh cơ, nhưng là Lê Mạt lại biết, thiên sáng ng Giã thú liền sẽ thức tỉnh, chính mình chính là kia nhỏ yếu con kiến, có thể tùy ý bị dâm đạp. Tuyết địa thượng dấu chân thật mạnh rơi xuống, sau đó một lát liền bị tân tuyết bao trùm trụ. Chủ. Lê Mạt không ngừng chạy, dừng rậm. Là thật sự dừng rậm Trước mắt, là mênh mông vô bờ dừng rậm cho dù bị trắng tinh tuyết bao trùm, lại vẫn làm cho lê Mạt vì này khóc giống, chỉ cần tới rồi dừng rậm bị đuổi theo tỷ lệ liền thấp. Nàng bị trước mắt hy vọng hướng hôn đầu hóc. Chậm rãi sờ soạn tới gần rừng rậm, mới đi không xa, khiến cho Lê Mạt kinh hỉ không thôi, nơi nào cư nhiên có vài cọng cải trắng, cho dù mặt trên bị sâu cắn rất nhiều động nhưng là, cái này phát hiện đã làm Lê Mạt kinh hỉ nổi điên. Còn chưa chờ Lê Mạt tưởng tiến lên đi, đột nhiên một cái thật lớn xung lượng đem nàng đẻ ở dưới thân, là núi cao. Chương bảy các hoài tâm sự. Ngày hôm sau sáng sớm, ương bạch liền đã tỉnh, hắn mang tới vũ khí. nhìn mắt Lê Mạt liền rời đi. Hắn không biết chính là, đại ương bạch với ly khai, Lê Mạt liền mở mắt, Lê Mạt tối hôm qua làm tốt một con trường mâu, thực bé nhọn, mặt khác nàng đem đầu tóc trói lại, hướng đống lửa tăng thêm nhiều một ít bó củi, ở trên người phun thượng nước hoa, con bao liền rời đi sơn đậu. Đây là Lê Mạt lần thứ hai đánh giá cái này rừng rậm, không sai, Lê Mạt tưởng rời đi nơi này, nhưng là còn chưa tới thời điểm. Nàng không nên vẫn là như vậy thiên chân, Nàng đã từng học được xã hội kinh nghiệm nói cho nàng, cho dù sinh hoạt ở cỡ nào nguyên thủy, đều không thể đủ quên nhân tâm hiểm ác, đều không thể quá độ đi ủy lại người khác, duy độc chỉ có chính mình cường đại, mới có thể thật sự bảo vệ tốt chính mình. ương Bạch là nàng cái thứ nhất gặp gỡ người nguyên thủy, có lẽ là chim non tình tiết, lại có lẽ là ám sinh hảo cảm, này hết thảy đều tạm thời chặn lê mặt tự mình phán đoán năng lực, nàng sở dĩ gặp nạn, nơi này có chính mình một bộ phận nguyên nhân. Cho nên, nàng biết, chính mình nên là thời điểm chuẩn bị rời đi, nơi này không thuộc về nàng, kia nàng liền đi tìm một cái thích hợp nàng địa phương. Dựa theo phía trước ưng bạch nói cho nàng bốn mùa, hiện tại phỏng trừng là mùa đông thứ 7 tháng phân, còn có một tháng phân liền phải đến mùa xuân. Nàng hẳn là tại đây đoạn thời gian hảo hảo chuẩn bị một chút. Ra sơn động, trước mắt là khu rừng rậm rạp trước mắt đều là cao lớn thô tráng cây cối, lê mạt ngẩng đầu đều nhìn không tới ngọn cây bên trên. lần trước lê mạt kéo chật khớp chân đi rồi một đoạn đường nàng biết ưng bạch đều là lựa chọn hướng bên phải đi nơi nào tương đối bằng thẳng bởi vì bên trái đi đến cách đó không xa chính là một cái tiểu sơn dốc phía dưới lê mạt mơ hồ có thể nhìn đến có con sông bộ dáng. lê mạt cẩn thận dùng mâu thăm hỏi này bốn phía hướng sơn động bên trái đi đến đi rồi một đoạn đường ngắn liền đến sơn dốc lê mạt đánh giá hạ bốn phía phát hiện có rất nhiều một người cao khô nhánh cây nhánh cây thực cứng rán không dễ dàng bẻ gãy lê mạt trong lòng có ý tưởng liền kéo xuống rất nhiều nhánh cây dùng cỏ lau chói chặt giấu ở một bên sau đó mang tới mấy cây đại nhánh cây dùng một loại cây mây đem chúng nó trói thành một cái tiểu bệ trúc bộ dáng thử thử cứng rán độ lại ở một cây trên đại thụ mặt cột lên cỏ lau thẳng thử thử lê mạt mới ngồi ở bè trúc thượng một chân ngẫu nhiên đụng vào tuyết địa một bàn tay tiểu tâm nắm lấy dây thừng cẩn thận từ sân núi thượng chạy xuống xung dưới. Tiểu sơn núi thượng không biết là cái gì cấu tạo, lê mạt nhưng không như vậy ngốc, chính mình nhảy xuống đi, ở cái này chữa bệnh điều kiện đều không có địa phương, bị một chút thương, cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình. Lê mạt từ nhỏ sân núi thượng trượt xuống, ngầm bẹ chúc có đôi khi quải ca ca vang, lê mạt nghĩ thầm còn hảo tự mình làm cái đồ vật lót ở dưới, vàng không kêu ca ca vang phòng trừng chính là chính mình thì Hoặc đến hạ sơn núi, Lê Mạt cẩn thận tàng hảo bẹ trúc lại đem dây thừng làm cho rõ ràng một chút, mới cẩn thận tới gần bờ sông. Tiểu sơn núi phía dưới là một khối đất bằng, phía trước mấy mét chỗ có một cái sông nhỏ. Sông nhỏ đối diện vẫn là vọng không đến đầu rừng rậm, nhưng là ngẫu nhiên có mấy con thỏ toát ra lỗ thai, cấp áp lực Lê Mạt mang đến vài phần lạc thú. Lê Mạt đi đến bờ sông, thấy trong sông băng cư nhiên rất mỏng, có thể nhìn đến nước sông phía dưới một ít cá tôm. Lê Mạt nghĩ nghĩ, mang tới một cục đá, hung hăng chiều mặt băng thượng tạm vài cái, thật cho nàng tạc hai, Lê Mạt cũng không đổi, khiến cho cái kia động lộ ở nơi nào, sau đó mang tới cỏ lau ở chung quanh phô, liền hướng Hà Hạ Du đi đến. Nơi này thực vật so tuyết địa bình nguyên bên kia nhiều, phát hiện này làm Lê Mạt thực vui vẻ, có thực vật địa phương, là có thể có càng nhiều có thể làm nhân sinh tồn xuống dưới đồ vật. Hà Hạ Du, tuyết phô tương đối thiệt chút. có thể là nước sông phía trước cỏ rửa hoặc là này một mặt là hướng dương đoạn đường, tuyết tích không như vậy hậu. đống nhiên, Lê mạt ngừng lại, bởi vì nàng nhìn đến một chỗ tiểu sườn núi phía dưới trường mấy viên quen thuộc thảo. Lê mạt đi qua đi, cẩn thận dùng trường mâu ở bên trong bắt một hồi, sau đó mừng rỡ như điên dùng tay lột lên. Là củ cải, là củ cải. Lê mạt đã sớm phát hiện, thế giới này thực vật có một ít cùng địa cầu thực cùng loại, tuy rằng khả năng không phải đều giống nhau. Nhưng là tập tính thực tương đồng, đặc biệt là lần trước ương bạch săn thú đến kia chỉ lộc, khi đó ở nơi xa Lê Mạt thấy không rõ lắm, liền tưởng lộc, chờ đến gần rồi mới phát hiện kia đầu lộc lớn lên cùng Lê Mạt trí nhớ không giống nhau, kia chỉnh bài sắc bén hàng răng, đã làm Lê Mạt trong lòng có chút đánh giá. Mà này đó củ cải tắc lớn lên cùng trên địa cầu giống nhau như lúc, Lê Mạt vẫn là không yên tâm nghe thấy một chút, ân quả nhiên là củ cải hương vị. lê mạc cẩn thận đem 10 căn bàn tay đại củ cải cất vào ba lô cười ha hả bộ dáng hoàn toàn không cảm thấy những cái đó củ cải trọng lại đi rồi một hồi phát hiện một ít dã thú dấu chân đó là chút thon dài thon dài chân nhỏ ấn lê mạc cảm thấy rất giống nóng gà nhưng là cũng không xác định liền ở trên mặt tuyết tiểu tâm sơ soạn, không thể tưởng được thật đúng là làm nàng tìm được rồi ở một chỗ tiểu lùng cây có hai chỉ đặc biệt đại gà tuy rằng lớn lên cùng gà giống như Nhưng là này hai cái đại gia hỏa, trên đầu không có quan, miệng hàm trên tiêm cong tới rồi hàm dưới thượng, những cái đó lông chim sám xịt, nhưng là đã làm lê mặt nước miếng chảy ròng, quả nó có phải hay không gà đâu, là có thể ăn là được, liền đem nó gọi là. Lê mặt cẩn thận quan sát đến, phát hiện hai chỉ gà là hai chỉ công, ngươi hỏi vì cái gì, Nga? Ngượng ngùng, bởi vì chúng nó đều có chứng chứng, một con cường tráng một ít, một con gầy yếu. Này hai chỉ gà giống như là ở tranh địa bàn, bởi vì hai chỉ gà đều thật cẩn thận đánh giá đối phương, không đợi lê mạt nghĩ ra kết quả, kia hai chỉ gà liền bắt đầu đánh nhau rồi. Thâm thì, thâm thì, cu, cu cu cu, thâm thì. Lê mạt liền ở cây cối lẳng lặng nhìn, chỉ chốc lát sau, hai chỉ gà liền đánh nhau rồi, cường trắng kia chỉ thoạt nhìn càng có phần thắng, chính là gây yếu một chút kia chỉ lại có vẻ càng có mưu kế. Vẫn luôn đối với cường trắng kia chỉ gà đôi mắt tới mổ, xem lê mạt là hứng thú nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau, kia chỉ gây yếu gà thật sự mổ mù một khắc chỉ gà đôi mắt, lê mạt nắm chặt trong tay một mâu, đống nhiên đứng lên, kia hai chỉ gà khả năng còn không có tới cấp phản ứng. Ở gần chỗ lê mạt hung hăng ném mạnh ra tay một mâu, cái loại này sát y nháy mắt bừng bừng phân chấn, kia chỉ cường trắng gà bị trọc chung cánh, gây yếu kia chỉ gà sợ tới mức đột nhiên ra bên ngoài chạy. lê mạt cũng không truy trực tiếp tiến lên đem mâu bắt lấy hung hăng ở đem tạp ở cánh gà thượng mâu thứ thâm đi xuống kia chỉ gà thầm thì kêu to đáng tiếc ở lê mạt động tác hạ dần dần mất đi sức lực Thẳng đến kia chỉ gà hoàn toàn không có hơi thở lê mạt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhanh chóng dùng cỏ lau cột chắc kia chỉ gà lại dùng tuyết ở gà miệng vết thương thượng lau một phen phòng ngừa huyết vị khuếch tán sau đó ở kia đôi có huyết tuyết địa thượng che giấu thượng tuyết cùng cỏ lau phun thượng nước hoa quản lý tài sản mới cẩn thận rời đi chờ lê mặt trở lại cái kia bẹ trúc trượt xuống dưới địa phương mới phát hiện cái kia bị chính mình tạp khai ngoài động mặt nhảy ra mấy cái cá lê mặt vui vẻ dùng cỏ lau đem ba điều cá sâu lên tới nàng biết sông nước này thiện băng tuy rằng biến mỏng nhưng là rõ ràng một đoạn này còn sông là cùng long chỗ cho nên có chút cá vẫn là bị nhốt ở chỗ này Có lẽ thử xem vận khí vẫn là có thể. Sự thật chứng minh, Lê Mạt vận khí cũng không tệ lắm, kêu ba điều cá tuy rằng không lớn, nhưng là lại đủ hai người ăn một đốn. Lê Mạt đang muốn cười ha hả rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Lê Mạt Lê Mạt vừa chuyển đầu, chỉ thấy không xa tiểu sân núi thượng, ương bạch chính khẩn trương nhìn nàng. Lê Mạt vốn dĩ hẳn là không có cô kỵ, chính là một đôi thượng ương bạch kia màu nâu nửa trong suốt đôi mắt. Lê mạt liền trong lòng hoàng thực, ương bạch trong mắt có lo lắng có giật mình. Càng có một tầng thật sâu nghi hoặc. Lê mạt dọc theo cái kia dây thừng bò đi lên, đương nhiên, kia chỉ phì ga cùng ba lô toàn bộ khiêng ở ương bạch trên người, nàng không sức lực lập tức lấy như vậy nhiều đồ vật đi lên. Ưng bạch cuối cùng còn giúp cầm kia đôi lê mạt phía trước giấu đi nhánh cây, dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Trở lại sơn động. lê mạt lập tức chạy đến đống lửa bên cạnh dùng sức thổi đống lửa lại bỏ thêm một đống đầu gỗ trong sơn động mới lại ấm áp lên ương bạch trầm mặc lê mạt cũng không biết nên nói chút cái gì chẳng lẽ muốn nói cho ương bạch tái kiến ta chuẩn bị đi rồi chờ ta chuẩn bị tốt đại gia liền cắt đi cắt đi thuận buồm xuôi gió ha lê mạt thoáng nhìn trong sơn động đã đặt ở một bên một đầu chết lộc càng thêm hoảng hốt nói không nên lời tim đập nhanh ta đi tìm xem đồ ăn Tổng làm ngươi một người tìm. Ha ha rất ngượng ngùng. Ngươi xem, ta hôm nay tìm được rồi chút củ cải, chúng ta lấy tới hầm canh uống đi. Lê mạt xả ra một cái khó coi tươi cười, đầu tiên đã mở miệng. ương Bạch vẫn là không nói chuyện, kia đầu màu Ngân Bạch tóc dài giờ phút này có vẻ thực không có ánh sáng. Anh Tuấn trên mặt như thế nào cũng che giấu không được những cái đó nồng hậu cảm giác mất mát. Giúp ta đem ra cắt bỏ Lê mạt đưa qua tiểu đao cấp ương Bạch. Ưng Bạch liền đi tới hỗ trợ thiết gia Lê Mặt trong lòng thở dài Đem hai điều củ cải thiết khối Từ lộc trên người mang tới xương cốt Rửa sạch sẽ cùng thiết khối củ cải một khối hầm canh Đem mang theo muối vị trái cây lấy hai cái đẩy ra Đặt ở tiểu lon sắt bên trong ngao Nhìn xem có thể hay không giống nước muối giống nhau Không thể tưởng được những cái đó mối trái cây thật sự có thể ngao ra tinh tế hạn, Lê Mặt vạn phần vui vẻ làm Ưng Bạch làm cái đầu gỗ bình Đem mặt khác trái cây cũng ngào, bước hơi ra một chút muối, toàn bộ cất vào một bình, sau đó đem cá mang tới, đi lân phá bụng, đem muối bôi lên đi, dùng một điều làm cái đơn giản cái giá, đem cá lượng đi lên. Lại làm chút thịt nướng, một bữa cơm ăn thật sự no thực thoải mái, đương nhiên, nếu trừ bỏ hai người an tĩnh quỷ dị ở ngoài. Lê mặt đem trái cây toàn bộ đôi ở một khối, làm thu thập muối công tác, mà ưng bạch tắc thất thần sát này chính mình mâu. Chờ đến một tiểu bình muối chưa đầy, Lê Mạt mới rốt cuộc bật cười. Mấy ngày liền tới cha tấn được đến thư hoãn, tuy rằng núi cao kia chuyện trước sau làm Lê Mạt sợ hãi, nhưng là, ngươi ở vào nguy hiểm bên trong, nếu luôn là vô pháp quên qua đi hoặc là vương qua đi, cuối cùng hại ngươi vẫn là chính ngươi. Không thể không nói, ương bạch đích sắc làm Lê Mạt mất đi ỷ lại hắn cái loại này mánh liệt chim non tinh tiết, ai đúng ai sai, đã không còn là một cái yêu cầu đi nghiên cứu vấn đề. lê mạt chưa bao giờ là cái gì thánh mẫu nàng chỉ vì chính mình cùng ái nàng người tồn tại cuối cùng nghỉ ngơi thời điểm lê mạt vẫn là không tính toán nói cho hương bạch tính toán của chính mình trước bây giờ còn có rất nhiều sự tình không lộng minh bạch vẫn là vãn một ít đang nói đi đãi lê mạt ngủ lúc sau hương bạch nhẹ nhàng ghé vào lê mạt bên người nhìn lê mạt an tĩnh ngủ nhan màu nâu đôi mắt mang theo chút nhìn không ra ý vị chương tám núi lửa hoạt động Nhật tử cứ như vậy quá, ương bạch thực phản đối lê mạt đi ra ngoài săn thú, hắn luôn muốn lưu lại lê mạt ở trong sân động, lê mạt đành phải đáp ứng hắn chỉ ở gần đây chuyển động, lê mạt tích cực chuẩn bị đồ ăn, ương bạch mỗi lần đều không nói cái gì, nhưng là thâm trầm trong mắt lộ ra một chút thống khổ thần xác Đã nhiều ngày vẫn là như thường lui tới giống nhau, chờ ương bạch rời đi, lê mạt liền trộm lại lần nữa cầm lấy vũ khí, lần này nàng chuẩn bị đến rừng rậm chỗ cao đi xem một chút. không biết có phải hay không mùa đông ngò tới gần kết thúc, tuyết địa đã co tan ra dấu hiệu, cái kia cách sơn động không xa con sông gần nhất bắt đầu giải phóng nhưng là Lê Mạt cũng không có thật cao hứng, bởi vì trong sông sở hữu sinh vật đều trong một đêm chết mất, những cái đó cá chết bị kẹp ở khe đá bên trong. hai Mắt trừng lớn bộ dáng làm Lê Mạt thực không thoải mái. Đã nhiều ngày ban đêm, Lê Mạt ở ra tới đi tiểu thời điểm, nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị, lúc ấy không chú ý nhưng là liên tục mấy ngày như vậy hương vị thật sự làm lê mạt trong lòng ngủ đến không yên ổn mấy ngày hôm trước lê mạt hỏi qua ương bạch ương bạch nói năm rồi mùa đông không có nhanh như vậy kết thúc hiện tại còn không phải tuyết điệu tan ra thời điểm duyên con sông hạ du đi xuyên qua một cái cây nhỏ tùng nơi nào có một chỗ cao điểm lê mạt nghĩ đến đâu nhìn một cái dọc theo đường đi đều an tính thực làm lê mạt trong lòng phát mao nghe ương bạch nói Dĩ vãng nơi này rất nhiều loài chim, hiện tại chỉ còn lại có rất nhiều tổ chim, liền một tiếng điểu kêu đều không có. Đúng rồi, này đó hiện tượng thật sự thực khác thường, Lê Mạt khi còn nhỏ ở quê quán Đại quá, đó là một cái an tĩnh tiểu sân thôn, trong thôn nhiều nhất chính là Lao Cây Đa, Lê Mặt còn đã từng cùng nhất bang tiểu thí hài đánh đố ai bỏ cao đâu Lê Mặt lựa chọn một cây thoạt nhìn tối cao, lớn nhỏ chính thích hợp chính mình leo lên cây cối. nàng leo lên năng lực thật chẳng ra gì, khi còn nhỏ tuy rằng nháo cũng không phải cái hài tử vương, còn hảo này cây có rất nhiều cành khô, cứng rắn nhánh cây chống đỡ nàng leo lên. Lê Mạt bò đến bảy tám mét cao thời điểm, chợt lại nghe thấy được buổi tối kia cổ kỳ quái hương vị, nhìn nhìn đỉnh đầu vọng không đến đỉnh chót thân cây, Lê Mạt thở dài, trong lòng cho chính mình cổ vũ, ở đi lên một chút. Đi. Lê Mạt cũng không biết rốt cuộc bò rất cao. Chỉ là đương nàng cẩn thận ngồi vào một viên thô thân cây thời điểm, nàng có thể nhìn ra xa đến nơi xa con sông, nơi xa trắng tinh tuyết địa, còn có. Lê mạt trong lòng chạm vào thằng nghẻ, không, không phải. Nàng không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy sự vật, đột nhiên xoa xoa đôi mắt. Chỉ thấy vọng qua đi tầng tầng lớp lớp rừng rậm, lướt qua tuyết trắng xóa bình nguyên, lướt qua dần dần bị tuyết tan con sông, là có thể nhìn đến một tòa mạo khói nhẹ núi lửa, đúng rồi. Đó là một tòa núi lửa hoạt động. Lê Mạt tức khắc mất đi ngôn ngữ năng lực, trong mắt chỉ có kia một tòa không ngừng mạo khói nhẹ núi lửa. Nguyên lai, like, mấy ngày nay sở ngửi được hương vị, là núi lửa sở phát ra hương vị. ương Bạch nói, hiện tại còn không đến mùa đông kết thúc nhật tử, băng tuyết không nên nhanh như vậy hòa tan. Lê Mạt dùng chính mình lạnh băng tay vớt chính mình mãnh liệt nhảy lên trái tim. Nàng biết, bọn họ cần thiết muốn nhanh lên rời đi nơi này, một tòa núi lửa hoạt động. Nó nguy hiểm xa xa tháng qua hết thảy. Lê Mạt đứng lên, bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, đại suy nghĩ một lúc sau, Lê Mạt liền cẩn thận bỏ xuống dưới, nàng chưa từng có nhiều lưu lại, mà là nhanh chóng trở về sân động, đi ngang qua con sông thời điểm, lấy một ít thủy, nghe nghe thủy hương vị, cuối cùng Lê Mạt vẫn là đem thủy cấp đảo rớt. Lê Mạt trở lại sân động, trong miệng thần thần thao thao, sau đó vẫn luôn hướng bên ngoài nhìn xung quanh. thẳng đến một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở sơn động trước lê mạt mới yên lòng tương bạch nhìn thoáng qua sơn động không có đồ ăn phỏng đoán lê mạt không có đi ra ngoài tương bạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tương bạch đang chuẩn bị thu thập con mồi lại bị lê mạt gọi lại tương bạch các ngươi nơi này vẫn luôn là như vậy yên lặng sao ta là nói có hay không đất dung núi chuyển hoặc là núi lửa bùng nổ linh tinh lê mạt cẩn thận dò hỏi không có cái gì là núi lửa bùng nổ ưng bạch có chút khó hiểu lê mạc trong lòng thình tịch tưởng thấy ưng bạch có chút nghi hoặc đông nhiên giữ chặt ưng bạch ưng bạch ngươi lại đây ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi đãi lê mạc nói xong sở hưu nói ưng bạch mày liền vẫn luôn nhăn nơi này trước nay không từng phát sinh chuyện như vậy nhưng là mấy ngày nay khí hậu thật sự thực khắc thường ta đi ra ngoài săn thú những cái đó động vật phát cuồng lợi hại hơn nữa con sông thủy luôn là có cổ khó uống hương vị Ương Bạch lo lắng nói. Ương Bạch, chúng ta phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, kia tỏa núi lửa tùy thời đều có bùng nổ khả năng, đến lúc đó dung nham chảy xuống, động đất sân riêu, chúng ta sẽ bị trôn ở chỗ này. Ta đây đi nhiều đánh chút đồ ăn, ta hiện tại liền đi. Ương Bạch nói xong, lập tức hướng tới ngoại đi. Từ từ. Ương Bạch, hiện tại không phải vội vã lộn đồ ăn thời điểm. Ngươi nói cho ta, này rừng rậm có hay không cái đầu đại? có thể thuần phục, dùng để đà người động vật. Lê Mạc hỏi. ương Bạch nghĩ nghĩ lắc đầu. Nơi này to con động vật nhiều, nhưng là hung mãnh trước kia ta cũng tưởng thử thuần hóa, nhưng là không một là thành công. ương Bạch, chúng ta làm một cái tự động hình xe vận tải đi. Cái gì là tự động hình xe vận tải? ương Bạch gãi gãi đầu, như vậy ngốc manh ngốc manh bộ dáng, làm Lê Mạc hận không thể đi lên đem hắn nhét vào chính mình trong lòng ngực xoa xoa. Chúng ta hiện tại liền làm, như vậy chúng ta là có thể mang nhiều vài thứ đi rồi, còn có thể nhanh hơn bước chân. Lê Mạc tưởng chính là làm một cái xe đạp cải tiến bản xe vận tải. Lê Mạc khi còn nhỏ, quê nhà có rất nhiều như vậy một người xe ba bánh, thứ này phương tiện mau lẹ, còn có thể tái người vận vật Lê Mạc tưởng đem nó đổi thành hai người động lực xe, thuận tiện đem mặt sau vận đổ vật không gian sửa đại. Nói làm liền làm. Lê Mạt cùng Ưng Bạch liền bắt đầu ở bên ngoài tìm kiếm tốt đẹp nhẹ nhàng lại răn chắc cây cối. Lê Mạt tới thuyết minh, Ưng Bạch liền làm. Ưng Bạch lĩnh ngộ năng lực là rất cao. Lê Mạt ngẫu nhiên nói chuyện, hắn còn có thể đề điểm ý kiến. Lê Mạt cảm thấy, quả nhiên là thần đồng đội mới có thể sinh tồn đi xuống A. Ở xe đằng trước, Lê Mạt đem nó làm thành liên tiếp thức hai người dâm xe đạp. ở bánh xe bộ phận hơn nữa một cái một hình cung, bảo đảm bánh xe an toàn. Sau đó chính là phần sau bộ phận hình chữ nhật không gian bộ phận, lê mặt làm ưng bạch làm cái 2m khoan 1m 5 khoan hình chữ nhật, sau đó dùng ghép nối phương thức cắm thượng gậy gỗ, lại dùng một cái đại trường hình cung nửa vòng tròn cái làm xe đỉnh, mặt trên xe đỉnh chóp phân cố ý làm dài quá, có thể che lại giấm xe hai người, nếu là trời mưa, hai người liền sẽ không bị xối, mặt sau bánh xe cũng làm đến so trước luân lớn một chút. Sau đó ở trạm giống bộ phận, Lê Mạt dùng một ít không thấm nước ra thú khâu lại thành một khối đại bố, coi như xe che đậy vật. Lê Mạt còn ở xe mặt sau lộng hai khối mảnh bao xe mông, phòng ngừa đổ vật rơi dụng. Nay hạng nhất công tác, hoa Lê Mạt cùng ưng bạch bốn ngày thời gian, một chiếc xinh đẹp hai người xe đạp liền hoàn thành. Lê Mạt nhìn rắn chắc một xe, trong lòng vui vẻ thực. Vì gặp được càng nhiều đột phát tình huống, Lê Mạt còn làm ưng bạch mang tới một ít có thể thổi bay tới ra thú. làm thành ba cái đại trang không khí ra thú khí cầu để ngừa gặp được nước sông tình huống kế tiếp chính là không ngừng chuẩn bị đồ ăn lúc lê mạt cũng không nhàn rỗi đi theo ưng bạch ngắt lấy trở về rất nhiều những cái đó có thể sản muối trái cây đem săn tới động vật thịt tiến hay ướp có một ít đại động vật ruột lê mạt chịu đựng ghê tởm thanh hôi vị cũng đem nó rửa sạch sẽ rót thượng đơn giản ướp thịt mạt làm thành lạp sưởng, phơi nắng lên mà còn lại thịt tắc làm thành thịt khô Lê Mạt luôn là ở phụ cận đi lại, lại tìm được rồi một tiểu khối củ cải trắng mà, ưng bạch toàn bộ lấy đi, lấy 2 phần 3 củ cải, sau đó đem củ cải cắt thành một tiểu điều một tiểu điều, dùng mối yên quá, sau đó phơi khô, không có cái bình quả thực làm lê Mạt phát điên, cuối cùng không có biện pháp, vẫn là ưng bạch làm một cái đại một bình, ở bình phóng thượng sạch sẽ cỏ lau, lại đem phơi khô củ cải làm bỏ vào đi. ưng bạch đi ra ngoài săn thú, lê mạt liền ở trong sân động phơi chế muối cùng làm thùng gỗ tử thùng gỗ tử là làm thành đại thùng rượu bộ dáng chỉ ở mặt trên khai cái cái miệng nhỏ chứa đầy hòa tan sạch sẽ tuyết thủy lại dùng một nút lọ lấp kín hiện tại trong sông thủy đều có một cổ xú vị lê mạt kiên quyết không cho phép ương bạch lại uống những cái đó thủy gần mười một thiên thời điểm ương bạch cùng lê mạt đều quá thật sự mệt bọn họ muốn sớm chút chuẩn bị tốt Bởi vì bọn họ cũng không biết núi lửa hoạt động sẽ khi nào sẽ bùng nổ. Lê Mạc mấy ngày nay biết ương bạch nhìn càng ngày càng nhiều đồ ăn ở phát thần, nghĩ nghĩ thở dài. Người muốn đi liền đi thôi. Ưng bạch nghe nói, hoảng sợ. Lê Mạc ương bạch có chút hụt hẫng. Cho dù bọn họ như thế nào đối với ngươi tàn nhẫn, kia cũng là đã từng nuôi sống ngươi địa phương. Lê Mạc ngừng tay bẻ trái cây hành vi. Lê Mạc ương bạch có chút nghẹn nào, hắn biết. Lê Mạt trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng là chính như Lê Mạt nói như vậy, cho dù lại cỡ nào nhẫn tâm, hắn vẫn là không thể nhẫn tâm tới làm bộ lạc những người khác chết đi. Ta chỉ là đi nói cho bọn họ một tiếng, ta sẽ thực mau trở lại, thực mau. Ưng Bạch hồng như vậy, đối Lê Mạt nhẹ giọng nói, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lê Mạt kêu hắn một tiếng. Thiểu tâm một chút. Ưng Bạch cười cười, đáy lòng vui vẻ rất nhiều. Lê Mạt đã Ưng Bạch đi rồi, Liên tiếp tục trong tay việc Thái dương dần dần xuống núi Nhưng là ưng bạch vẫn là không có trở về Lê mạc có chút lo lắng Thái dương rơi vào thực mau Trung quanh dần dần bị hắc ám bao phủ Lê mạc không sợ chạy ra đi Nàng chỉ có thể dùng không ngừng thiêu đốt bó Củi tới xua tan đáy lòng sợ hãi Toa toa, ưng bạch Lê mạc nghe được thanh âm Lập tức chạy đến sơn động trước Chỉ thấy ưng bạch né tránh ở sơn động trước Thấy lê mạc cẩn thận cười cười nhưng là lê mạt lại nghe tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi Ưng bạch lại đây lê mạt thực tức giận ương bạch bờ vai trái thượng có chút nhàn nhạt mùi máu tươi nhưng là ương bạch nhưng vẫn dùng ra thú che lấp ta không có việc gì lê mạt ta tưởng lại đi xe nơi nào xem một chút tuy rằng Ưng bạch tưởng cực lực che giấu nhưng là bị lê mạt hung ác ánh mắt chừng mắt nhìn một chút ương bạch đành phải bị lê mạt kéo vào sơn động tiểu tâm lấy nước gấm lấy da ra da thú Chỉ thấy bả vai chỗ một cái máu chảy đầm địa cửa động liền lộ ra tới. Lê mạt xem thiếu chút nữa ngất qua đi. Nói, bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Lê Mạt run rẩy giúp ưng bạch thượng chút thảo dược, sau đó rửa sạch sẽ miệng vết thương. ưng bạch cười khổ mà nói ra liền trải qua. Nguyên lai, like, ưng bạch một tới gần bộ lạc, trong bộ lạc nam nhân liền cấm hắn tiến vào bộ lạc, núi cao vốn dĩ liền không chịu bộ lạc hoang nền. Trong bộ lạc người Bách với hắn hung tàn cũng không dám nói chuyện, bọn họ không biết núi cao là ương bạch giết, nhưng là lần trước lê mạt chạy trốn, núi cao đã không thấy tăm hơi, bọn họ vẫn là đem này đó phân loại với ương bạch. Trong lời nói vẫn luôn mắng ương bạch, tiêu hắn lăn ra cánh đồng tuyết, không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ương bạch còn tưởng lại giải thích một chút, trong bộ lạc nam nhân lại đột nhiên dơ lên trường mâu bắn về phía ương bạch, ương bạch trước nay không ngờ tới, bộ lạc tộc nhân sẽ công kích hắn. Hắn nhất thời thất thần, đã bị chọc chúng bả vai, máu tươi chảy ròng, ưng bạch đành phải chạy trốn, hắn trở lại rừng rầm lại sợ Lê mạt lo lắng, đành phải đơn giản xử lý hạ miệng vết thương, mới trở lại. Sơn động Lê mạt không nói gì, chỉ là giúp ưng bạch xử lý miệng vết thương này. Sau đó mang tới một ít củ cải canh xương hầm cấp ưng bạch uống. Lâu đến ưng bạch hồi tưởng khởi quá khứ thời điểm, Lê mạt nói một câu nói, Ngươi nếu có cơ hội, con tưởng trở lại nơi đó sao. Ưng Bạch không nói gì, sau đó nhìn về phía sơn động ngoại sáng tỏ ánh trăng, cười. Không, ta cũng không thuộc về nơi nào, hôm nay bắt đầu, đêm không bao giờ là mà thôi. Lê Mạt nhìn nhìn Ưng Bạch, trong tay quay cái muỗng, uống một ngụm canh. Ân, thực hàm. Chương chín núi lửa bùng nổ. Nhật tử còn tại tiến hành, bởi vì Ưng Bạch tay bị thương, Lê Mạt tính toán tạm thời hoãn mấy ngày lại đi, mấy ngày nay. Kia cổ khó nghe hương vị càng trọng, lê mạt đấy lòng càng thêm bất an. Ưng Bạch dưỡng thương Nhật Tử, lê mạt mỗi ngày đều sẽ số một lần bọn họ đồ vật, thẳng đến Ưng Bạch tay vừa mới khôi phục, bọn họ đã có hai đại một vải củ cải làm cùng Tam Bình Thích Khô, một bình lạp xưởng, hai bó cỏ lau, mười khối da thú, hai khối mai rùa, một đại thùng tuyết thủy, nga còn có lê mạt ba lô cùng Ưng Bạch một ít vũ khí. Lê mạt cùng Ưng Bạch thương lượng một chút, tính toán ngày mai liền đi. đồ vật có chút nhiều nhưng là còn hảo ương bạch rất cường tráng hai người dẫm lên xe xe còn đi man mau hai người phía trước liền nghĩ kỹ rồi liền vẫn luôn hướng tây bắc phương hướng đi ương bạch cũng lên cây nhìn tình huống phát hiện rừng rậm hướng lên trên tây bắc phương hướng có càng nhiều dây núi con đường càng thêm rộng mở mà một ít tiểu động vật gần nhất cũng luôn là hướng tây bắc phương hướng chạy cái này hiện tượng càng kiên định nhưng bạch bọn họ quyết định ngày hôm sau sáng sớm lê mạc liền bắt đầu dọn đồ vật tương bạch nghe trong không khí nồng hậu mùi lạ bước chân nhanh hơn lên thực mau hai người liền chuẩn bị hảo đem vũ khí đặt ở bắt tay phía trước lấy bị xuất hiện bất luận cái gì tình huống chi chi khái khái một bánh xe xoay lên lê mạt trong lòng che giấu không được vui vẻ rốt cuộc có thể rời đi một xe chuyển vẫn là thực mau lê mạt dùng sức dấm lên chân bàn đạp hướng tây bắc xuất phát đi phía trước Ưng Bạch mang tới rất nhiều động vật chán ghét thảo đặt ở xe trên đỉnh, cho nên dọc theo đường đi, hai người động tác tuy đại, nhưng là lại rất thiếu gặp được hung manh gia thú. Đi rồi gần hai ngày lộ trình, dưng rậm thảm thực vật mới bắt đầu dần dần bảy biện ra không giống nhau bộ dạng, này liền tỏ vẻ, bọn họ chiều ngang là lớn lên. Đại xe đi đến một chỗ tuyết địa cùng cây cối giao tiếp địa phương, Lê Mạt chợt kêu to làm Ưng Bạch dừng lại. Lê Mạt, làm sao vậy? Ưng Bạch ôn nhu hỏi. Ương Bạch. Hương Bạch đây là bông A, chúng ta mau chích một ít đi. Lê Mạt hương phấn quả thực không kềm chế được, nàng trước mắt chính là kẹp ở cây cối trắng bóng, mềm như bông bông A. Lê Mạt đi vào nơi này lúc sau, liền vẫn luôn vì băng vệ sinh vấn đề sầu đến không được, chính mình chỉ có một bọc nhỏ, nếu là dùng xong rồi làm sao bây giờ, nàng kỳ thật vẫn luôn nhớ tới cái kia ở trong bộ lạc quát kinh nguyệt nữ nhân, thật là đáng sợ, kia trường hợp. Có bông. chính mình còn có thể làm quần áo làm chăn làm đại di mụ khăn a lê mạt đại ương bạch dừng lại liền lập tức vọt qua đi lấy ra một cái chính mình khâu vá ra thú túi bắt đầu trích ương bạch đánh ra chung quanh một bên hỗ trợ một bên cảnh giác bốn phía ương bạch không biết lê mạt nói bông là cái gì nhưng là xem lê mạt khó được vui vẻ ương bạch cũng thật cao hứng một lát sau ương bạch liền cầm một đại túi bông phong tới xe thượng đáng tiếc bọn họ vật khí đúng là không tốt lắm a ta khăn quảng cổ rất ở cây cối nơi nào ương bạch ta đi lấy Thực mau ngươi đợi lát nữa ta ương bạch đang chuẩn bị kêu lê mạt trở về làm hắn đi lấy ai biết nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thật lớn tiếng vang thật lớn màu đỏ thấm dung nham phá tan không trùng nóng bỏng dung nham cùng hòn đá sôi nổi tạp hướng đại địa rừng rậm bắt đầu bốc cháy lên thật lớn nhiệt khí phun trào mà ra động vật tiếng kêu thảm thiết Loài chim rên rỉ thành tức khắc hỗn loạn quẹ với nhau. Trường hợp hỗn loạn mà sợ hãi. Lê Mạt. Ương Bạch lập tức nhìn về phía Lê Mạt, Lê Mạt lúc này đang chuẩn bị bắt được khăn quàng cổ, Đống nhiên mặt đất bắt đầu chấn động, thật lớn, cây cối phảng phất bị quái lực nhổ tận gốc, rầm rầm. Hướng bốn phương tám hướng đảo đi, Lê Mạt chỉ cảm thấy một trận lay động, chính mình thân mình bởi vì thật lớn xung lượng mất đi cân bằng, còn chưa bắt được khăn quàng cổ, cả người đều bắt đầu sau này đảo đi. ngã ở trên mặt đất mà lê mặt phía sau có một viên đại thụ đang muốn sập xuống dưới lê mặt là trực diện ngã trên mặt đất bên trái là bắt đầu vỡ vụn mặt đất trên đỉnh đầu là chính hướng chính mình đảo lại thật lớn cây cối lê mặt liền thét trói thai sức lực đều không có bên tai thậm chí nghe không được tiếng vang thật lớn sợ hãi làm nàng mất đi phản ứng năng lực lúc này màu ngân bạch sợi tóc rơi xuống lê mặt khuôn mặt thượng ương bạch lánh khốc tuấn mỹ khuôn mặt tràn ngập lo lắng cùng thật lớn sợ hãi Đó là một loại sợ hãi mất đi biểu tình, Lê Mạc xem giành mạch, Ương Bạch ở ôm chính mình ngáy mắt, bật cười, Mỹ đến giống như là thần thoại trung vương tử giống nhau, Mỹ nhân như ngọc, ôn nhuận tuyệt sắc. Ương Bạch đột nhiên xuống tới, hung hăng ôm lấy Lê Mạc, sau đó đột nhiên quay cuồng lại đây, vừa lúc tránh thoát cây tối tạp lạc. Ương Bạch cõng lên Lê Mạc, đi về không có vỡ ra trên mặt đất chạy đi, phía sau là rầm rầm thật lớn tiếng vang, mặt đất ở sụp xuống vỡ vụn. Mà trước mắt nam nhân lại làm lê mạt vứt bỏ sợ hãi, nàng tưởng, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, nàng trong lòng cũng là ấm áp ướt tắt đi. Có lẽ là ương bạch bọn họ đi mau, bọn họ nơi địa phương đã mau đến rừng rậm cuối, xuyên qua đi chính là một cái ngăn cách biển lửa sông lớn. Ưng bạch cùng lê mạt hai người nhanh chóng lên xe tử, dưới chân dùng sức đạp, hướng bờ sông phương hướng đi đến, phía sau là hừng hực liệt hỏa, cùng không ngừng đảo rơi xuống cây cối, cùng với động vật đốt trọi khí vị. Lê Mạt cũng không biết, người tiềm năng sẽ bị phát triển đến như vậy nông nỗi, hai người lực lượng đại làm xe giống trang mổ tở giường như về phía trước lan lộn. Rốt cuộc, cái kia còn chưa tuyết tan sông lớn hoành ở bọn họ trước mặt. Lê Mạt lập tức xuống xe, ở xe bốn phía trói lại thổi mãn khí ra thú khí cầu. Sau đó cùng ưng bạch hai người nhanh chóng dâm quá đóng băng mặt sông. Ai biết, đến ly mặt sông 2 phần 3 địa phương, mặt băng bỗng nhiên sụt, toàn bộ xe hướng Lê Mạt bên phải ngã xuống đi. ương bạch lập tức nhảy xuống lạnh băng nước sông dùng sức suy xe bên trái mặt nhi mặt nhi ngươi thế nào ương bạch cánh tay thượng gân xanh tất hiện rơi vào trong nước xe trọng lượng có thể nghĩ mà ương bạch nửa người dưới toàn bộ mặt qua bộ ngực phía sau đã bị bén nhọn vụn băng mặt cắt qua máu tươi chảy dòng mà ương bạch chỉ quan tâm lê mạc trong lòng hận không thể chính mình có thể trực tiếp tiến lên ôm đi lê mạc mà lúc này lê mạc nửa cái thân mình đã tẩm không ở trong nước Trung quanh mặt băng thượng đông nhiên vọt vào tới rất nhiều động vật, những cái đó bước chân vang lớn, có hùng, có lộc, có rất rất nhiều lớn lớn bé bé động vật đều kinh hoảng vọt tới mặt băng thượng, động vật trực giác nói cho chúng nó, phía sau biển lửa sẽ sống sở sở thiêu chết chúng nó. Đáng tiếc, mặt băng không thể thừa nhận như vậy nhiều trọng lượng, có động vật dẫm tới rồi vỡ vụn mặt băng, rơi vào trong nước, chỉ chốc lát sau liền không có thanh âm, còn có cô sức đạp lên mặt băng thượng. lại trơ mắt nhìn nó mà khác đồng bọn đã sớm qua mặt sông một lát liền biến mất ở đối diện trong rừng cây trường hợp hôn loạn cực kỳ lê mạt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại bên người là rất rất nhiều đại hình động vật bên người nàng lớp băng nước lớn hơn nữa nàng dùng sức bỏ đi chính mình trên người cồng cành áo lông vũ hung hăng tâm đem nước vào trầm trọng áo lông vũ vứt vào trong sông nàng nỗ lực nâng dậy bên phải rơi xuống xe ương bạch ta không có việc gì chúng ta mau đem xe đẩy thượng bờ sông Đi. Hai người phản phất tâm hữu linh tê giống nhau, tay mượn dùng mặt bằng, dùng sức hướng bờ sông mặt trên kéo, như vậy kiên quyết, như vậy bi tráng. Có lẽ là những cái đó ra thú khí cầu khởi tới rồi tác dụng. Xe thật sự ở bọn họ thúc đẩy hạ tới rồi bờ biển, ương bạch đột nhiên bơi tới xe phía sau, đẩy xe hướng trên bờ đi. Lê mặt cầu sinh sợ hãi làm nàng quên mất hết thảy, nàng cũng không biết nàng là như thế nào bò lên trên bờ sông. sau đó một bàn tay dùng sức bám trụ bánh xe tử bên người chạy qua một con mới vừa lên bờ lộc lê mạt quản không được nhiều như vậy nàng dùng sức đủ đến kia chỉ lộc cái đuôi kia chỉ lộc kinh hoàng thất thố vừa mới vượt qua lạnh băng nước sông đã làm nó thống khổ không thôi hiện tại có cái đồ vật lôi kéo chính mình cái đuôi nó tưởng hung mánh ra thú không khỏi dùng sức hướng trên bờ đi này đầu hùng lộc sức lực đại kinh người thật sự làm lê mạt kéo xe ra thủy Cho dù Lê Mạt cảm giác chính mình tay đã mau chặt nước, nàng đều không có từ bỏ, bởi vì nàng biết, ương bạch còn ở phía sau, nàng cần thiết kiên trì, thẳng đến toàn bộ xe ra mặt nước. Ngã vào bờ sông thượng, Lê Mạt mới buông ra kia kinh hoàng lộc, làm nó lập tức chạy đi rồi. Lê Mạt tưởng không được nhiều như vậy, kéo đau nhức tới cực điểm hai chân, đi tìm ương bạch, ương bạch đã toàn bộ thân mình tẩm qua thủy, cả người đều mỏi mệt bất ham, hắn đôi tay đỡ bờ sông, thở hồn hện. hắn trước mắt mạo kim quang lại dùng sức đi tìm lê mạt thân ảnh mơ mơ màng màng chung nhìn thấy lê mạt nửa bỏ đến chính mình bên người ương bạch mau mau lên đây lê mạt kéo Ưng bạch hướng trên bờ bò Ưng bạch thấy lê mạt tức khắc nhiều an tâm dãy rủa một phen rốt cuộc lên bờ hai người nhìn đối diện hừng hực thiêu đốt rừng rậm trên bờ là khắp nơi chạy thoáng động vật ngã xuống xe cùng hoàn toàn vỡ vụn sông lớn hai người gắt gao ôm ở bên nhau Giờ khắc này, sau khi chết quãng đời còn lại xúc động, làm cho bọn họ quên mất mỏi mệnh cùng gian nan, quên mất thống khổ cùng qua đi. Cảm tạ thần linh, giờ khắc này, bọn họ ôm nhau cảm tạ thần linh. Tồn tại, bọn họ còn sống. Hai người mệnh hoàn toàn mất đi sức lực, lê mặt tay trái phỏng chừng là chất khớp, hai cái bàn tay đều là huyết. Ở dựa vào mặt băng qua sông thời điểm, lê mặt tay cũng đã bị cắt qua. Nàng nửa người dưới cũng đông lạnh đến cứng đờ bất ham, vừa lên ngạn lúc sau đuổi phải toàn bộ đều run dày. Mà ưng bạch trên lưng bị cắt mở hai cái miệng to, máu chảy ra lại bị rét lạnh thời tiết đông cứng miệng vết thương. Hơi chút một khẽ động, máu tươi lại chảy xuống dưới, hắn mở vai trái vốn dĩ vừa và tốt, ở cứu lên lê mặt thời điểm, cánh tay thượng phỏng trường lại nứt ra rồi khẩu tử, tuyết trắng tóc dài, có một bộ phận bị lửa đốt tiêu, khiu đùi bị đông lạnh đến lâu lắm. Lên bờ sau càng là thật lâu không động đậy tới Hai người liền ở bờ biển cách đó không xa dùng cục đá đôi một cái hố lửa tới sưởi ấm Nhìn bờ bên kia còn ở thiêu đốt rừng rậm Hai người giống hai chỉ tương rửa dã thu giống nhau dựa vào cùng nhau sưởi ấm Liếm lắp miệng vết thương Bờ bên kia độ ấm ánh lửa truyền tới bờ bên kia tới Làm lê mặt cùng ngưng bạch ngủ một cái an ổn rác Hai người thu thập miệng vết thương Liền ở hố lửa bên cạnh ngủ rồi mặc kệ có thể hay không có giác thú có thể hay không có tai nạn chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút tới chấn an hai cái ở hai nạn trước mặt nhỏ yếu nhân loại chương mười lại khởi hành thiên bắt đầu lượng lúc sau một hồi lâu lê mạt mới tỉnh lại vừa mới thức tỉnh thân thể trực tiếp nhất biểu hiện chính là chính mình tay trái hơi hơi đau nhức đêm qua ương bạch giúp chính mình tiếp hảo cánh tay còn xoa nhẹ đã lâu hôm nay bả vai mới không có như vậy đau hơi hơi ngồi dậy nhìn về phía xe phương hướng phát hiện ưng bạch đã ở nơi nào sửa sang lại hành lý đối diện rừng rậm ngày hôm qua thiêu đốt cả đêm hôm nay còn có một bộ phận tản ra hường quang kia cổ kỳ quái hương vị vẫn là thực nồng hậu hơi mỏng dương quang đánh vào ưng bạch màu ngân bạch sợi tóc mặt trên hoàn mỹ ngũ quan chuyên chú biểu tình còn có nửa người trên to lớn cơ bắp lê mạt nuốt nuốt nước miếng vừa vặn ưng bạch nhìn về phía lê mạt chiều nàng lộ ra cái đại đại mỉm cười Lê Mạc tim đập là muốn mệnh ngày lên. Ai, Lê Mạt trông cảm, ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều sự tình, đối với ưng bạch sông tới cứu chính mình hành vi, làm Lê Mạt hơi chút buông xuống phía trước thành kiến. Ai, vẫn là ở cùng hắn đãi nhiều một thời gian đi. Lê Mạt xoa xoa mặt, đến bờ sông nâng lên một phen thủy, tùy tiện rửa rửa mặt, ưng bạch cho nàng để lại một bộ áo da thu phục. Lê mặt tròng lên trên người, tưởng xuyên cái đại áo da. Ai. dù sao ấm áp là được đi vào cái này nguyên thủy thế giới lê mạt đã càng ngày càng tạm chấp nhận lê mạt cũng không đi lý ương bạch từ xe thượng bắt lấy tới một củ cải cùng một ít thịt khô liền cháy hố lộng một nồi nhiệt canh chính mình uống lên một ít liền lấy một chén qua đi cấp ương bạch ương bạch phòng trừng đã sớm nói bụng xì xộp uống sảng khoái lê mạt nhìn nhìn xe trừ bỏ ướt một chút địa phương khác còn hảo nhưng cái đó ướt nhẹp ra thú khí cầu đã không dùng được. Một bình thịt khô bị làm ướp, da thú cùng cỏ lau, còn có hái được không lâu đông đều làm ướp. Thở dài, đem cỏ lau ném xuống, mặt khắc cầm đi hỏa biên nương nướng, làm cho không sai biệt lắm, hai người lại lại lần nữa lên đường. Kỳ thật đêm qua, Lê Mạt liền rất hướng tới bên này rừng tây, từ nguyên lai rừng rậm hướng bên này xem, có thể nhìn đến rất xa chỗ núi non, cái này phát hiện đã làm Lê Mạt thực kinh hỉ. Nàng hiện tại đã gấp không chờ nổi đi thăm dò thế giới mới. Hai người cũng không thả lỏng cảnh giác, một bên lưu ý bên người sự vật, một bên hướng mặt bắp đi, nơi này rừng cây quả nhiên rất lớn, thực vật phun đa, đậu vật càng là nhiều. Lê Mạt nhìn đến một ít gà rừng cùng con thỏ thời điểm, nước miếng thắng ướt. Ương bạch tâm tình cũng thập phần vui vẻ, nơi này tân hoàn cảnh tuy rằng không thể đoán trước, chính là dần dần ấm áp khí hậu cùng càng nhiều đồ ăn. cũng làm ưng bạch trong lòng nhiều mấy phân nắm chắc. Dọc theo đường đi hai người đều dị thường hưng phấn, đưa người đi vào một cái xa lạ nhưng là tượng trưng cho tân sinh hoạt địa phương thời điểm. Cái loại này không gì sánh kịp tưởng tượng liền sẽ từ trong đầu vô hạn ra bên ngoài nhảy ra tới. Ưng bạch, chúng ta tìm một chỗ ấm áp có xinh đẹp chỗ ở đi. hiển nhiên lê mạt đối tân hoàn cảnh có không giống nhau chờ đợi. Hảo! Ưng bạch vui tươi hớn hở nhìn về phía lê mạt Lê mặt đỏ bừng khuôn mặt ở hắn xem ra, so thái dương xuống núi thời điểm cái loại này màu đỏ còn phải đẹp. Dương dậm thảm thực vật đông đảo, nhưng là lê mặt cũng không lớn hiểu này đó thảm thực vật, chỉ là lưu ý có thể hay không có mới mẻ đồ ăn. Hai người đi đi rừng rừng, lấy thiên vị bị, lấy mà vì giường Những cái đó ướt nhẹp thịt khô không thể tồn lâu lắm, hơn nữa ướt nhẹp đông cùng ra thú cũng yêu cầu phơi nắng, cho nên hai người ngược lại một bên cần tìm nơi làm tổ. một bên chậm gì gì xử lý xe thượng vật phẩm dù sao mùa xuân liền sắp tới rồi vạn vật sống lại nhật tử liền phải tiến đến cái loại này đột phá tân sinh cảm giác có thể từ lê mạt trên đỉnh đầu ngẫu nhiên bay qua mấy chỉ không biết danh chim chóc nơi nào cảm thụ đến lê mạt ở chính mình vợ thượng lại bắt đầu viết nhật ký ba ba mụ mụ ta qua đến ân cũng không tệ lắm ít nhất không có bị lánh chết hoặc là đói chết các ngươi không cần lo lắng Đại ca, nhị ca, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố ba mẹ viết đến này, lê mặt dùng sức xoa xoa trên mặt lưu lại nước mắt. Ta năm kia mới bắt đầu kiếm tiền, trong thẻ mặt đại khái có tam vạn khối tả hưu, mật mã chính là ta chính mình sinh nhật, các ngươi sửa sang lại ta máy tính, nên thấy được. Hoa ở chỗ này còn hảo, thật sự, thật sự, còn gặp được một cái rất tuấn tú nam nhân, Nga, đương nhiên hắn chỉ là bằng hữu của ta. Nhưng là hắn đã cứu ta, ta rất cảm tạ hắn hy vọng chúng ta có thể tìm được một cái tốt nơi làm tổ chúng ta đã đi rồi thật nhiều thiên lộ trình trên đường phát hiện một đống rau cần 10 cái trứng chim cùng mấy đầu rất giống sơn dương động vật ta thực thích kia mấy cái rau cần cùng cố hương rau cần rất giống tuy rằng ta làm không có mụ mụ làm ăn ngon nhưng là ta còn là dị thường quý trọng hảo liền đến đây thôi cái này điểm ta nên đi bờ sông tẩy rửa mặt ngủ lê mạn khép lại vợ Vừa nhắc đầu liền nhìn đến Nương bạch ôn nhu nhìn chính mình Tuy rằng hắn lập tức liền quay đầu đi thu thập gia thú Cười một chút, nàng lấy ra một khối hơi mỏng gia thú Chạy đến cắm trại cách đó không xa một cái dòng suối bên cạnh Dùng sức trà sắt mặt, đi vào thế giới này đều mau đem gần một tháng rưỡi thế giới Tuy rằng lê Mạt cảm thấy quả thực tựa như qua một năm dường như Đi vào nơi này lúc sau, bởi vì trời ra rét, điều kiện không cho phép Có thoi ở sạch lê mặt không có thể tẩy thượng một lần tắm, nàng chỉ có thể thiêu chút nước gấm lau mình, còn có làn da vấn đề, nàng thật sự không rõ, vì cái gì ương bạch một chút mỹ phẩm dưỡng da đều không có mạng, trên mặt lại không có bị rét lạnh mùa đông mà hư hao làn da dấu vết, vẫn là như vậy bóng loáng mà trắng tinh. Nàng đồ trang điểm trong túi mặt chỉ có một lọ trẻ con nhũ tuy rằng rất lớn một lọ, chính là làn da tới rồi mùa đông liền dị thường khô giáo. Tiêu bình trẻ con nhũ bị nàng cẩn thận sử dụng, sợ có một ngày không có, nàng cũng không biết thượng chỗ nào tìm đi. Đãi nàng trở lại doanh địa, tương bạch đã làm tốt thịt nướng, còn trên hai cái trứng bao. Lê Mạt chỉ dạy một lần, tương bạch liền học được, hơn nữa vẫn là hoàn mỹ lòng đỏ trứng có thể phá ra tới trạng thái. Lê Mạt hung hăng cắn một ngụm, sinh hoạt cấp người nam nhân này quá nhiều dày vò, hắn biết như thế nào hoàn mỹ vận dụng thượng hết thể có thể học được đồ vật. Kỹ thuật. lê mạc gần nhất trừ bỏ tìm địa phương thực yêu sầu ở ngoài đối với ương bạch nàng cũng thực yêu sầu nói thật nam nữ lẫn nhau hấp dẫn là một cái trời sinh đồ vật đối phương đối với ngươi hảo cùng chiếu cố nếu không phải trì độn hoặc là cố ý chiếm người tiện nghi ngươi là hẳn là minh bạch ương bạch đối chính mình chiếu cố lê mạc không phải không biết chính là trước mắt cái này thực hợp chính mình khẩu vị nam nhân lại không phải cái bình thường nam nhân nói khó nghe điểm chính là hai người không phải cùng loại người hắn là lê mạt cái thứ nhất gặp được dị thế giới người hắn kiên cường lại có không giống nhau thiện lương một mặt hắn lanh khóc rồi lại có một tia ôn nhu chấp nhất hắn đối lê mạt cảm tình lê mạt nói không chừng cho dù hắn ở mặt bắc rừng rậm cứu lê mạt hai lần lê mạt cũng nói không chừng người nam nhân này rốt cuộc là đối chính mình ôm cái gì cảm tình không phải người khác đối với ngươi hảo ngươi liền nhất định phải tiếp thu nói đến cùng Lê mặt vẫn là sợ hãi. Nàng ở phương Bắc công tác thời điểm, nàng bạn tốt liền nói nàng, luôn là một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Đối với nam nữ cảm tình luôn là xem quá thấu triệt, chưa giao quá bạn trai lại vĩnh viễn là nhất có thể hỗ trợ giải vây cái nào. Nàng nhìn như tiếp thu người Tây Dương kia một bộ tình yêu quan điểm, nhưng là tự thân tựa như mấy ngàn năm đồ cổ, thủ vững nàng đối với thiên trường địa cửu kia một loại chấp nghiệm. Những cái đó bằng hưu tổng nhắc mãi lê mạt như vậy đi xuống sẽ kết không được hôn, nhưng là lê mạt chỉ là cười cười. Là của ngươi, luôn là sẽ là của ngươi, không phải ngươi, ở như thế nào cơ cầu, cũng không phải là ngươi. Lê mạt tan thì nướng, nhìn mắt thương bạch, có lẽ nàng nên tìm một cơ hội nói rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, thương bạch bọn họ lại bắt đầu khởi hành, trên đường đi rồi hồi lâu, vì con đường lựa chọn vấn đề, hai người cũng thương lượng thật lâu. có lẽ thật là trời cao rủ lòng thương hai người ở đi rồi tiếp cận 15 thiên nhật tử rốt cuộc tới một chỗ trống trải sơn cốc bởi vì thật sự quá mỹ hai người nửa ngày đều không có phát hiện kỳ thật đây là ương bạch trong lúc vô tình muốn đi đi ngoài thời điểm phát hiện sơn cốc lối vào mọc đầy đại thụ cùng dây đẳng không cẩn thận phát hiện thật sự tìm không thấy đường ra một chui vào nhập đó chính là một khắc phiên thiên địa chỉ thấy gió nhẹ ấm áp thổi bay tầng tầng lớp lớp đến eo như vậy cao màu xanh lá bụi cỏ màu trắng tiểu hoa khắp nơi mở ra giống như một cái thật lớn tơ lụa trường bố kéo dài đến nơi xa kia từ thật lớn núi cao hạ lao nhanh mà ra thác nước thác nước hạ hình thành một cái quanh có khúc hiệu con sông chảy về phía xa xôi rừng rậm ngoại sơn cốc này ba mặt núi vây quanh chỉ có một chỗ nhập khẩu hơn nữa cây cối đông đảo hòa thơm chim hót lê mạt thật không tin quả thực cảm thấy chính mình đang nằm mơ Nàng dùng sức phiến chính mình một cái tát, mới phát hiện trước mắt cảnh tượng là chân thật tồn tại. Hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn, ai cũng không nói gì, trong nội tâm lại sông cuộn biển gầm. ương Bạch! ương Bạch! Chúng ta liền ở tại nơi này đi! Được không? Được không? Lê Mạt đầu tiên phản ứng lại đây, lôi kéo ương Bạch cánh tay, lớn tiếng kích động hô. ương Bạch trong mắt có chút xương đỏ, dùng sức gật gật đầu, sau đó đem xe cẩn thận dọn tiến vào. lại đem lối vào dây đằng tiểu tâm che lợi hảo hai người vui vẻ ở cái này thật lớn trong sơn cốc mặt chạy vội chạy mệt mỏi liền ngã trên mặt đất lăn lộn lúc này mùa đông đã mau tới gần kết thúc hơi hơi ướt át mang theo một kia lạnh lẽo mặt đất làm lê mạt cảm thấy mấy ngày nay tới giờ ủy khuất cùng cực khổ lập tức được đến một cái đòn nghiêm trọng bắt đầu thấp giọng khóc lên khóc lóc khóc lóc liền lên tiếng khóc lớn lên hoàn toàn không có dấu hiệu làm ưng bạch sợ tới mức xoay quanh Chờ Lê Mạt khóc đủ rồi, nhìn trước mắt lo lắng nhìn chính mình những bạch, Lê Mạt lại cảm thấy ngượng ngùng, nàng anh anh lau mặt, sau đó mới bắt đầu thăm dò chung quanh hoàn cảnh, thác nước lưu lại hình thành hai người khoan con sông, con sông đối diện cũng có rất lớn đất trống. Hai người quyết định trước đem Sơn cốc này mỗi một tấc địa phương toàn bộ đi xong. Lê Mạt đi thực tiêu sái, giống như là cái thổ địa chủ dường như. Lê Mạt nghĩ thầm, nơi này không có người, này Sơn cốc chính là bọn họ. ừ ta chính là thổ địa chủ làm sao vậy đi nay sơn cốc thập phần rộng mở chỉ cần là vừa nhập cốc không có lướt qua con sông kia một mặt liền có gần cây số trường khoan lướt qua con sông bờ bên kia cũng có trăm tới mễ rộng mở độ cơ bản là đất bằng tuy rằng có rất nhiều đá vụn đầu nhưng là cũng không gây trở ngại nó mi quan lê mạt còn ở con sông bờ bên kia phát hiện rất nhiều cánh tay trường ba ngón tay như vậy khoan sâu lê mạt cuộc đời sợ nhất côn trùng Nhìn những cái đó giống tầm giống nhau sâu, Lê mạt toàn thân nổi ra gà. Vẫn là Ưng Bạch tiến lên đi nhìn một hồi, này đó sâu ở chỗ này đắp hoa, lúc này lại là tới gần mùa xuân, chúng nó bắt đầu sinh sôi nảy nở phun ra thực trù dịch nhầy, Ưng Bạch cười cười. Lê mạt đừng sợ, đây là dính trùng, ta trước kia ở trong rừng rậm cũng gặp qua, không có gì đại hại, chính là chúng nó phun ra này đó dịch nhảy thực dễ dàng dính lên đồ vật. Nếu là dính vào rất khó lộng xuống dưới. Cái gì? Lê Mạt trong lòng có ý tưởng, kia chúng nó lớn lên sẽ biến thành cái gì? Chúng nó trường không lớn, vẫn luôn chính là như vậy. ương Bạch cười cười. Lê Mạt tiến lên đi, khắc phục sợ hãi, dính chút dịch nhảy, không khỏi chấn đậu. Đây là 502 đi. Lê Mạt dở khóc dở cười, nguyên lai, like, này đó dịch nhảy thập phần sền sệt, còn tản mát ra một cổ keo nước hương vị. dịch nhây thập phần có dính tính mới dính một chút liền phải ưng bạch tiến lên đi cẩn thận bẻ ra lê mạt trong tay bẻ xuống dưới lúc sau lê mạt trên tay đều cởi một tầng ra ưng bạch cau mày đau lòng nói lần sau đừng đụng lê mạt ngươi muốn thử nói kêu ta tới thí thì tốt rồi được chứ nhìn ưng bạch cường ngạnh thái độ lê mạt gật gật đầu trong lòng có chút không giống nhau đổ vật ở nảy mầm ưng bạch đây là cái thứ tốt chúng ta có thể kiến phòng ở thật sự Chúng ta đem cái này. Ân, dính trùng dưỡng đứng lên đi, mang tới chúng nó dịch nhảy tới xây nhà. Lê Mạt hương phấn cùng Ưng Bạch phân tích này chính mình vui sướng. Ưng Bạch tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là cũng bị Lê Mạt cảm nhiễm, nhìn không ngừng cọ rửa xuống dưới thác nước, trong mắt lộ ra vô pháp ức chế vui sướng. Chương 11 Định Cư Sơn cốc khai khẩn gia viên. Ở Sơn cốc ngày đầu tiên buổi tối, Lê Mạt cùng Ưng Bạch đều hưng phấn ngủ không yên, bọn họ biết Định cư xuống dưới sau, từ ngày mai bắt đầu, bọn họ liền phải bố trí bọn họ tân ra. Buổi tối, bọn họ dịu rít liêu cái không ngừng. Ưng bạch, chúng ta cái hai cái nhà gỗ đi. Lê Mạn không phải khoa học tự nhiên sinh, đối với kiến phòng ở hoặc là thiêu thổ bình gốm tử gì đó, nàng thật sự không hiểu. Nàng chỉ là ti vi thượng nhìn đến quá, chỉ có thể trước từ một phòng ở kiến thử xem. Đó là dùng đầu gỗ làm thành nhà ở, tuy rằng ta không hiểu. Nhưng là chúng ta có thể thử xem đúng không? Như vậy ngươi một cái, ta một cái, ở chung quanh lê mạt dịu rít nói cái không ngừng. Nhưng là Ưng Bạch chỉ nghe được một câu, ngươi một cái, ta một cái. Hơi hơi lạnh nhạt trên mặt có một tia không dễ phát hiện mất mát. Vì cái gì? Chúng ta muốn tách ra chủ sao? Nửa ngày Ưng Bạch vẫn là hỏi ra tới. Lê Mạt ngừng tay túm ra thú tay, trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân Đang dùng một loại bi thương mà thống khổ ánh mắt nhìn chính mình, lê mạt đột nhiên phát hiện chính mình có phải hay không làm sai cái gì. Nàng ngồi dậy, nhìn nhìn bầu trời đêm lập lòe đầy sao, thật xinh đẹp, ở trong thành thị thật sự nhìn không tới như vậy nhiều ngôi sao, hơn nữa vẫn là như vậy sáng ngời lập lòe. Ưng bạch, ngươi, ở ta sinh bệnh thời điểm, ngày đó buổi tối vì cái gì không có tới dẫn ta đi đặt ở ngực câu nói kia, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Sau lưng nam nhân nghe xong, thân mình chậm rãi run rẩy, không dám nhìn hướng Lê Mạc. Ta là cái điểm xấu người, ngươi. Lê Mạc ngươi lưu tại bộ lạc. Có thể quá càng tốt một lát sau, ương bạch gáp xuống trong lòng ấy nấy, thấp giọng nói. Ta quá đến càng tốt. Giống như là ở trong rừng rậm như vậy. Lê Mạc nói giống như kinh thiên xét đánh, chấn đến Ưng bạch nhớ lại khi đó Lê mạt khóc lóc bị núi cao đẻ ở thân mình hạ bộ dáng Không phải, không phải. Ưng Bạch hô to, không phải, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Lê Mạt nhìn oán hận mà quạt chính mình cái tắt mà thống khổ Ưng Bạch, cuối cùng là không đành lòng. Đủ rồi. Lê Mạt ngồi xổm Ưng Bạch trước mặt. Ta biết này không phải ngươi sai, nhưng là nói thật, ta không phải không hận quá ngươi Lê Mạt có chút nghẹn nào, nàng vẫn luôn tưởng quên những cái đó thống khổ nhật tử, lại không thể không làm chính mình đối mặt hiện thực. Ưng Bạch nghe xong, tâm như đau cắt. Nước mắt chảy xuống dưới, từ bà ngoại đã chết lúc sau, ương bạch liền không ở đã khóc, chính là hôm nay, vì Lê Mạc, ương bạch cảm thấy trong lòng hảo khổ sở hảo khổ sở, ước gì đã chịu thương tổn chính là chính mình. Lê Mạc hủy diệt ương bạch trên mặt nước mắt tích, chính là, ngươi trở về đã cứu ta, ở núi lửa bùng nổ thời điểm, ngươi lại đã cứu ta, vốn dĩ, chúng ta chính là hai cái người xa lạ, ngươi đại nhưng bỏ xuống ta rời đi, chính là, ngươi không có. nói cho ta, vì cái gì vì cái gì cứu ta vì cái gì đối ta như vậy hảo ta yêu cầu ngươi trả lời ta lê mạt lẳng lặng nhìn trước mắt nam nhân kia chấp chớp lông mi run nhẹ nhẹ, liên quan lê Mạt tâm cũng đi theo run dậy ương bạch bình tĩnh nhìn lê Mạt, trên mặt có một ít nhiệt ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, cùng nhau sinh hoạt cùng nhau ăn cơm, thậm chí cùng nhau sinh câu nói kế tiếp ương bạch không có nói hắn cẩn thận nhìn lê Mạt ánh mắt Nhìn không có khác thường, liền tiếp tục giảng. Ta là cái điểm xấu người, nhưng là ngươi lại tiếp nhận rồi ta, làm ta cảm thấy thực ấm áp. Ta, ta thực thích ngươi. Lê mặt trước mắt nam nhân tuấn Mỹ lại ôn nhu, thật cẩn thận bộ dáng hoàn toàn không có sát con ngồi thời điểm lánh khóc cùng hung ác. Vậy ngươi không ngại ta là người như thế nào sao? Ta đến từ nơi nào? Ta có thể hay không tiếp thu ngươi hoặc là ngươi về sau có thể hay không tiếp thu ta thói quen. Hoặc là Lê Mạt không có nói thêm gì nữa. "Không, ta không ngại, ta thích ngươi liền sẽ tiếp thu ngươi hết thảy. Ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi." Ương Bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó kiên định trả lời nói: "Chính là, nếu chúng ta ở bên nhau về sau, ngươi lại thích thượng những người khác đâu?" Lê Mạt cười nói: "Không." Ương Bạch đột nhiên tức giận đến tuy rằng trong bộ lạc có người đồng thời có mấy người phụ nhân, nhưng là ta chỉ hy vọng có ngươi một người. Đương nhiên, nếu ngươi nói Ngươi nói còn muốn nam nhân khác ương Bạch đỏ hốc mắt, hắn không cần, hắn không cần mặt khác nam nhân tới chiếm lê mạt, hắn không muốn. Ưng Bạch còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Lê Mạt ngăn chăn miệng, ân, là dùng miệng lấp kín. Không biết hai trước Ôn Nhu nhắm hai mắt lại, ương Bạch Ôn Nhu ôm lấy Lê Mạt, giữa môi trao đổi tình yêu, đầu lưỡi ở hai bên trong không gian đảo quanh triền miên. Chờ Lê Mạt thiếu oxy mới thôi, Lê Mạt mới dãy rủa rời đi ương Bạch. Chỉ thấy ưng bạch sáng ngợi màu nâu hai tròng mắt nhiều chút không giống nhau sắc thái, thẳng xem đến lê mặt trong lòng phát mau. Đem cái chán dựa vào đối phương trên chán, lê mặt vòng lấy ưng bạch cổ, nghe ưng bạch nhàn nhạt, nhạt cỏ khô mùi hương. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lê mặt một người, ta cố hương có một cái cách nói, gọi là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chính là hai người chính là lẫn nhau cả đời, cho nhau thuộc về đối phương, cho nhau trung thành với đối phương. ngươi có thể làm được sao ương bạch đẫu nhiên kéo ra lê mạt ở lê mạt nghĩ hoặc đột nhiên cầm lấy hắn trường âu a lê mạt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt nguyên lai ương bạch ở hắn ngực chỗ cắt cái khẩu tử máu tươi đột nhiên chạy xuống tới ương bạch cầm lấy máu đi hướng lê mạt sau đó quỳ một gối chúng ta bộ lạc đã từng truyền lưu quá một cái chuyện xưa có một người nam nhân vì bảo hộ hắn âu yếm nữ nhân chết đi hắn âu yếm nữ nhân liền phá vỡ trong lòng Lấy ra huyết tích, dính ở đối phương trên ngôi, sau đó hai cái liền trở về đại địa, từ đây đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Hôm nay, ta ưng bạch, lại lần nữa thể, nguyện ý cả đời bảo hộ Lê Mạt, tuyệt không lui về phía sau. Lê Mạt đã sớm lệ lưu đầy mặt, nàng một bên nhanh chóng tìm tới thảo dược, một bên băng bó ưng bạch miệng vết thương. Nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày có người sẽ thành kính đối nàng tuyên thệ, cái loại này chất phác, làm nàng động dung. Ta nguyện ý Lê Mạt nhẹ nhàng dính một ít huyết đến chính mình trên môi, sau đó lại lần nữa in lại ương bạch đôi môi, điểm mỹ trung mang theo huyết tinh hương vị, nhưng là đối với Lê Mạt tới nói, ôm chính mình nam nhân, giờ khắc này, rốt cuộc là chính mình. Hai người dựa sát vào nhau, tại đây yên lặng trong sân cốc, giống như một đôi huyên ương giống nhau, yên lặng bảo hộ chính mình được đến tình yêu. Hai người qua ấm áp một buổi tối, thiên sáng ngời, hai người liền bắt đầu tu chỉnh sân cốc. Cái này công trình quá mức với thật lớn, cho nên, Lê mạt tính toán chức từ chính mình ra phòng ở bắt đầu kiến, chuyện khác chờ phòng ở chuẩn bị cho tốt rồi nói sau, rốt cuộc nàng cùng ưng bạch chỉ có hai người, thật sự là lực lượng hữu hạn. Lê mạt suy nghĩ rất nhiều loại phòng ở cấu tạo, tứ hợp viện, lầu canh, người hệ thổ lâu, vẫn là chính mình quen thuộc chúc lâu, hết thể không thích hợp, nơi này khí hậu hay thay đổi, hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa bọn họ an ra địa điểm là trong núi. ngẫm lại vẫn là cùng mẹ quốc người như vậy, lộng cái nhà gỗ tự hảo, một phòng ở cũng thực thoải mái, tuy rằng so không được gạch xi măng, hảo đi, nơi này cũng không có này đó tài liệu, cho dù có, lê mạt cũng sẽ không a. lê mạt đại khái cùng ưng bạch nói một lần, lê mạt còn đem khi còn nhỏ bà ba, ba nói cho nàng những cái đó phương pháp đều mơ mơ hồ hồ nói cho ưng bạch. hai người quyết định liền ở vào cốc tây bắc phương hướng, tới gần con sông phương hướng kiến tạo phòng ốc. con sông bờ bên kia sâu lê mạt tính toán dưỡng lên thật sự là những cái đó dịch nhảy quá chỗ hữu dụng kiến nhà ở đầu tiên chính yếu chính là mang tới chống phân hủy bóc tủi cái này ương bạch nhất rõ ràng ương bạch nói trong sơn cốc liền có có một loại thật lớn cảnh lá không tươi tốt cây cối không dễ dàng hủ bại liền tính khô héo tử vong cũng sẽ không đưa tới sâu con kiến sau đó đào hào nền lê mạt nghị nghị trước kia ở trong ti xem phương pháp liền đào đất cơ đào đến 40 cm tả hữu đem khối gỗ vung xếp thành bài dựng vùi vào trong đất lấp lại bùn đất trong sơn gốc thổ chất thực tốt đẹp cái này làm lê mạn trong lòng nhiều vài phần an tâm tiếp theo chính là đem tứ phía tường hành kéo ra cố tránh cho biến hình lại mang tới trường khoan giống nhau xà ngang dễ cây dùng làm xà nhà đỉnh lại đem nóc nhà làm có độ dốc cân hình tăng giác, ổn định tính thoạt thỏa những cái đó sâu dịch nhảy thật sự giúp đại ân lê mạt còn dùng thủy thử qua liền tính dùng thủy xối niêm trụ đồ vật cũng sẽ không bóc ra ương bạch cũng nói qua này đó dịch nhảy ổn định tính rất mạnh trừ phi ngươi đem niêm trụ đồ vật hủy diệt bằng không cũng phân không được lê mạt càng thêm kiên định muốn dưỡng những cái đó ác ân đáng yêu sâu nguyện vọng coi như thành nuôi dưỡng nghiệp tính lê mạt không thích tiểu phòng ở cho nên cùng ương bạch thương lượng đem nhà gỗ tử làm đại chút lê mạt còn tính toán làm tốt phòng ở Dùng cọc gỗ tử vây khởi tường vây Ở bên trong vòng thành chính mình tiểu thiên địa Ương Bạch cảm thấy Từ đêm qua Lê Mạt cùng chính mình thẳng thắn tâm ý về sau Lê Mạt đối chính mình liền không giống nhau Làm việc mệt mỏi Lê Mạt liền khuyên chính mình nghỉ ngơi một chút Chính mình đổ mồ hôi Còn cho chính mình đệ khăn lông Giữa trưa thời điểm Lê Mạt làm thịt bánh trứng Còn một ngụm một ngụm đút cho chính mình ăn Nôn ngữ giữa mày đều là dịu dàng cùng đa tình Buổi chiều thời điểm ương bạch dính vách tưởng thời điểm còn lớn gan hôn lê mạt gương mặt một chút lê mạt ngướng mày ương bạch sợ lê mạt sinh khí nhưng là lê mạt chỉ là cười cười sau đó dùng sức cắn một ngụm ương bạch ngôi ương bạch tuấn tiếu gương mặt xuất hiện khả nghi đỏ ửng làm khởi sống tới càng thêm ra sức, cả ngày cười ngây ngô lê mạt ở trong sơn cốc mặt phát hiện rất nhiều thứ tốt trong đó liền bao gồm một loại có đuổi trùng hiệu quả đại lá cây chúng nó lớn lên ở cây cối bên trong này đó là cây có thể đặt ở nhà gỗ trên nóc nhà đã có thể phòng vũ lại có thể phòng trùng ương bạch tu sửa tấm ván gỗ lê mạt liền rửa sạch cỏ dại ương bạch dán cửa sổ lê mạt liền làm cơm chiều bất chi bất giác trùng, hai chu thời gian liền như vậy dây lát lướt qua mà ưng bạch bọn họ phòng ở rốt cuộc ở một ngày sau giờ ngọ chính thức hoàn công lê mạt nhìn cái này được xưng là ra nhà ở lần đầu tiên hỉ cực mà khóc ở cái này xa lạ mà đáng sợ trong thế giới Ta có chính mình ra, một cái có thể che mưa chắn gió cảng, một cái chân thật ý vị ra. Lúc sau, Lê Mạt cùng ương Bạch tiếp tục hưng phấn ở nhà ở chung quanh đại khái 8 mét khoảng cách vây hảo cọc gỗ tử. Cọc gỗ tử có một người cao, thành công cản trở ngoại lai like ánh mắt, ở nhà ở cửa chính cọc gỗ tử nơi nào, làm hai cái môn, một cái ngoại môn, một cái môn. ương Bạch dùng lớn nhất sức lực đi đâm đâm, cửa gỗ đều không chút sức mẻ. Lúc này mới yên tâm giúp Lê Mạt đi bờ sông khuôn vắt xinh đẹp viên cục đá. ương bạch tưởng, nếu là hắn đi ra ngoài săn thú, lưu Lê Mạt một người xuống dưới, chính mình thực không yên tâm, có cọc gỗ tử, chính mình là có thể tương đối yên tâm đi săn thú. Mà Lê Mạt đã sớm mắt thèm những cái đó ở thác nước ngầm xinh đẹp cục đá, làm ơn, nơi này là rừng cây được chứ, có thể có những cái đó xinh đẹp cục đá Lê Mạt đã thực thỏa mãn, cái nào nữ nhân đều thích xinh đẹp đồ vật Lê Mạt hóa trang trong bao mặt còn có một bọc nhỏ tân mua hoa thai cùng một cái chân trâu đen vòng cổ. Lê Mạt nghĩ thầm, nếu là biết chính mình sẽ biến thành xuyên qua đại quân một phần tử, đã sớm mua sớm liền nhìn chúng một quả nhẫn, ai, đáng tiếc, trên thế giới, nơi nào tới như. Vậy nhiều trước này cùng nếu liệt. Lê Mạt đã đem phòng ở chung quanh cỏ dại toàn bộ đều nhổ tận gốc, sau đó lòng thổ. đem này đó xinh đẹp cục đá nửa chôn ở thổ địa, sau đó dùng sức dẫm dẫm. Này đó tựa như hòn đá nhỏ lộ dường như, ương bạch thấy cũng cảm thấy xinh đẹp, dùng sức ôm Lê mạt hôn hai khẩu. mười 12 tân sinh hoạt chính thức bắt đầu. Chờ toàn bộ công trình làm xong, Lê mạt mới thật sự bắt đầu tinh tế nhìn nhà mình phong ở, thật là càng xem càng thích, thật là ít nhiều có ương bạch, bằng không chính mình xác định vững chắc là muốn trụ trong sân động Chỉ thấy to như vậy trong sân cốc thác nước bên cạnh có một chỗ đại đất trống, mặt trên tọa lạc một tòa xinh đẹp nhà gỗ tử. dùng thô to rắn chắc cọc gỗ tử làm thành một tòa hàng rào mở cửa chính là một cái xinh đẹp hòn đá nhỏ lộ nối thẳng nhà gỗ nhà gỗ tử về phía tây nam mà kiến đi lên nho nhỏ bậc thang đẩy môn nên diện chính là hành lang hành lang bên phải trong môn mặt chính là chính sảnh bên trong bãi một trường vòng tròn lớn bàn gỗ bên cạnh có mấy trường tiểu ghế gỗ tử lê mạt tính toán về sau dùng hơi mỏng ra thú làm khăn trải bàn ở mặt trên phóng thượng chút hoa tươi hành lang vào cửa bên tay phải chính là phòng bếp cái này phòng bếp pha làm lê mạt hao tổn tâm trí không có máy hút khói dầu lê mạt đành phải kêu ưng bạch lộng cái ống khói trực tiếp trang ở nấu cơm đại táo trên đài biên nhi ống dẫn thông ra khỏi phòng tử bên ngoài vươn dưới mái hiên mặt xuất khẩu xuống phía dưới phòng bếp hình thành một cái dựng hoành l kết cấu đài cao dựng một mặt chính là hai cái bậy bếp một cái dùng để xào rau một cái dùng để nấu canh đương nhiên kia đều là dùng cục đá lót làm thành, nhà ở ngầm là sạch sẽ hòn đá nhỏ phô thành mặt đất, không cần lo lắng hỏa hoạn vấn đề. Ma hoành địa phương, ương bạch làm hai cái đại ngăn tủ, chuyên môn thỏa mãn lê mặt phong chén gỗ nguông gỗ từ từ. Hướng bên trong địa phương trồng chất bó củi cùng cỏ khô, còn có hai cái đại thùng gỗ, dùng để trang thủy. Trong phòng bếp làm lê mặt nhất vừa lòng, chính là ở bệ bếp bên cạnh có một cái bồn nước đồ vật, dùng đầu gỗ vây thành một cái hình chữ nhật. Phía dưới là một cái lỗ nhỏ, lỗ nhỏ phía dưới trực tiếp đào thật dài thông đạo, dùng đầu gỗ làm vách tường, có thể đem nước bẩn trực tiếp ngã xuống đi, còn không ô nhiễm hoàn cảnh. Sau đó ở trong phòng bếp gương có một cái đại muộc bàn dài, dùng để trang đồ vật cùng xử lý động vật. Hiện tại có điều kiện, Lê Mạt tuyệt đối không muốn làm ưng bạch đem động vật trực tiếp máu chảy đầm địa ở ngoài cửa xử lý, cửa đá thượng dính đầy huyết, mỗi ngày rời giường nhìn đến nhất định sẽ không thoải mái được chứ. Hành lang ở đi vào bên tay phải phòng là chữ vật thất cùng một cái không ra tới phòng ngủ, chữ vật thất chuyên môn phóng ưng bạch vũ khí, còn có một ít bó tuổi chờ đến. Không phòng ngủ là nhiều ra tới không gian, lê mạt cảm thấy vẫn là nhiều ra một phòng hảo. Mà chữ vật thất đối diện chính là ương bạch bọn họ phòng ngủ, lê mạt vốn dĩ tưởng lộng hai cái phòng, ương bạch lạnh mặt, tản ra một ngày khí lạnh, lê mặt cuối cùng chỉ phải lộng một cái đại phòng ngủ. Không có biện pháp, ở ưng bạch quan niệm, Chỉ cần nữ nhân thuộc về chính mình Như vậy bọn họ liền nhất định phải ở cùng một chỗ Nga hào đi Tuy rằng bọn họ còn chưa tới quyển quyển kia một bước Trước thỏa mãn sinh tồn mới là quan trọng nhất sao phòng ngủ thực rộng mở Lấy ánh sáng một mặt sườn đối với giường Giường là chọn dùng lê mạt quê nhà phương nam đầu gỗ ghép nối phương pháp Dùng tới tốt đầu gỗ trực tiếp ghép nối thành giường Giường trung gian là giường hướng hai căn đầu gỗ Sau đó giường hai bên là có tạo chỉ cần đem san bằng tấm ván gỗ từng điều hàm đi vào là được lê mạt còn trên đầu giường bản trên có khắc ra biển lãng đồ án dùng có khô miễn miễn cưỡng cưỡng lộng cái chiếu lại ở mặt trên trải lên hơi mỏng da thú chăn là một khối trắng tinh báo tuyết ra lê mạt thích đến không được gối đầu là hoa một ngày thời gian dùng đông cùng lộc ra khâu vá thành lê mạt còn nhỏ tâm nhãn lộng cái tỉnh lữ gối đầu nàng thêu thượng ương bạch tự ương bạch thêu thượng lê mạt tự lê mạt nghĩ thầm ở nguyên thủy trong thế giới lộng cái tình lữ kiện dễ dàng sao ta bên giường vừa làm cái đại tủ gỗ lê mạt nhìn nhìn ưng bạch trên người xuyên ra thu váy nghĩ thầm mùa xuân qua đến mau mùa hẹ thực nóng bức muốn mau chút giúp ưng bạch làm ra một bộ quần áo mới lả tủ gỗ bên cạnh ưng bạch còn giúp lê mạt làm một chương bàn trang điểm nhạc lê mạt hung hăng hôn mấy khẩu ưng bạch ưng bạch mặt đỏ xoa xoa trong lòng ngực đầu kiên cố cọc gỗ tử vây quanh nhà ở làm ra một cái sân Vê đút cờ cùng phòng tắm liền kiến ở nhà ở mặt bắc, đương nhiên đây là ở nhà ở bên ngoài, nhưng là trung gian có hành lang cùng nóc nhà làm hầm tiếp, đi qua hành lang dài là được, ngày mưa cũng không cần lo lắng xối vấn đề. Vê đút cờ làm cho thực hoàn thiện, kiến tại hạ hưng, gió, trực tiếp dùng ngồi xổm xí phương thức, dùng đầu gỗ cùng hòn đá nhỏ làm thành, bên cạnh phóng thượng tiểu ngăn tủ cùng thùng nước, ngầm đào một cái thật dài thông đạo, trực tiếp đi thông rất xa sơn cốc chỗ sâu trong. nơi nào mặt trên có thực vật có thể bị hấp thu. mà phòng tắm ở phòng ngủ cái nào phương hướng, không gian rất lớn. nghe lê mạt nói nàng thế giới sự tình, ương bạch không nói chuyện. ngày hôm sau, cư nhiên làm ra một cái hai cái đại thùng gỗ, đặc giống cổ đại cái loại này quân vương bể tắm giống nhau. lê mạt vui vẻ đến không được, vì cái gì là hai người đại. này lúc sau, lê mạt sẽ thật sâu vì chuyện này nhi buồn dầu. trong phòng tắm trực tiếp trang bị bếp. Dễ dàng nhóm lửa mang nước Hơn nữa trừ bỏ chữ vật thất Các phòng đều có cửa sổ Cái kia là mô phòng cổ đại cái loại này cửa sổ Trên dưới khai kết cấu Dùng cây trúc khởi động tới Một lấy rất cây trúc là có thể đem cửa sổ đóng lại Lại ở cửa sổ bên cạnh lộng một cái tàu Dùng một cái gậy gỗ cố định Như vậy sẽ không sợ hạ mưa to thổi đến cửa sổ bạch bạch văng lên Kiến hảo phòng ở ngày đầu tiên buổi tối Lê mặt vẫn luôn hưng phấn Còn đem xe ngừng ở trong viện. Tắm rồi, dịu dít đem hành lý toàn bộ phóng hảo mới bằng lòng nghỉ ngơi. Ương Bạch, Ương Bạch ngày mai chúng ta ở nhà ở phía trước kia khối đất chống thượng lộng cái lượng giá áo đi, ta tưởng lượng lượng quần áo, còn có ở làm, ơn giống khung dường như, là có thể lượng chút thảo dược. Lần trước chúng ta đi ngang qua địa phương không phải hái cúc hoa cùng quả quýt sao, những cái đó vỏ quýt muốn phơi, cúc hoa cũng muốn phơi một phơi, chờ đã có dùng thời điểm. Lê mạt nằm ở trên giường đối với Ương Bạch nói, Ương bạch sùng nghịch sờ sờ lê mặt đầu, lẳng lặng nghe, trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ cần lê mặt thích, hắn liền đi làm. Xem, bọn họ có nhà ở, có ra, về sau sinh hoạt sẽ càng tốt đâu. Đồ ăn không nhiều lắm, ngày mai ta muốn đi ra ngoài săn thú, ngươi ở nhà làm chút đơn giản sống liền hảo, ta còn muốn nhìn xem chung quanh có phải hay không có bộ lạc. Ương bạch cười, sờ lên lê mặt eo. ân ơn, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. Đánh không lại liền phải chạy, biết không? Lê Mạt cũng không xóa sạch ở chính mình trên eo tay, mà là lo lắng nói. Sẽ không? Đối diện nam nhân ôn nhu nhìn chính mình. Nhìn ương bạch đẹp như ngọc thạch đôi mắt, lê mạt như là bị mê hoặc giống nhau, thật muốn không đến, trước mắt cái này giống thiên thần giống nhau nam nhân cư nhiên là chính mình. Lê Mạt híp híp mắt, đột nhiên phiên thân đẻ ở ương bạch trên người, thâm tình hôn ương bạch đôi mắt, cái mũi, xương vai xanh. Lê Mạt mới vừa thắm rồi, trên người có cổ nhàn nhạt mùi hoa, tinh tế tóc đen sẹt qua khuôn mặt, cùng ưng bạch tóc bạc quẹ với nhau, hơn nữa lê Mạt còn ngồi ở trên người mình, ưng bạch cảm thấy máu toàn bộ nhằm phía mặt bộ còn có lê Mạt không ngừng cắn môi bộ, nào đó vị trí ngao ngoe rục dịch, tay ấn tập tính sờ lên lê mặt bối, eo cuối cùng dừng ở tròn trịa cánh tay bộ, ưng bạch đang muốn đem lê mặt đẻ ở dưới thân hành chu công việc, ai biết lê mạt ghé vào chính mình trên người bất động. Lê Mạt chứa đầy thâm tình thanh âm, dùng tay vô vô Lê Mạt bối, an tĩnh hạ lại truyền đến Lê mạt ổn định tiếng hít thở, ương bạch cười khổ. Tiểu phôi Đản, cư nhiên chính mình ngủ rồi, chúng có một ngày ăn ngươi. ương bạch cười nói, sau đó nhìn xa lạ đầu gô đỉnh chót, nhẹ nhàng ôm Lê mạt cùng nhau rơi vào đã lâu ngộng đẹp. Mùa xuân tới, thái dương ánh sáng mãnh liệt một ít, chờ đến ánh sáng mãnh liệt đến bắn vào mép giường thời điểm, Lê mạt mới tỉnh lại. Bên cạnh chân đã không có độ ấm. Lê Mạt rủi rủi mắt, lấy ra duy nhất một con bàn trải đánh răng cùng khăn lông. Phía trước nàng đem hai chỉ bàn chải đánh răng một con cho ưng bạch, xúc miệng địa phương liền ở phòng tắm chỗ nào. Chờ Lê Mạt trở lại phòng ngủ, thấy thời gian còn sớm, mới bắt đầu sửa sang lại chính mình đổ vật Hóa trang túi bên trong con dung dịch săn ra cùng một lọ trẻ con nũ, một cái kiểm cắt móng tay cùng một cây móc lỗ thai. Một khối lên mạng mua quần áo đưa tiểu gương. một con son giữa ngôi một con phát kẹp, một bọc nhỏ dây thun, mặt khác mắt ảnh bi xương linh tinh hoàn toàn không có tác dụng. Ai, này đó nhũ dịch không biết có thể sử dụng bao lâu đâu, Lê Mạt thở dài, đem hóa trang túi phóng tới bảng trang điểm mặt trên, nhìn nhìn chính mình duy nhất một bao băng vệ sinh, Lê Mạt lông mày chịu chịu. Lê Mạt ở trong sơn cốc đem một ít cỏ khô cắt xuống dưới, biến thành một cái cái chổi mang về nhà, Lê Mạt làm một cái tiểu chiếu đem phía trước ở lên đường thời điểm tìm được hoa lau căn sinh khương cúc hoa cùng vỏ quýt đặt ở mặt trên phơi ương bạch đi phía trước lộng hai cái lượng giá áo ở bên cạnh lê mạt vui vẻ lắc lắc thấy cùng cố thực liền đem phía trước ướt nhẹp những cái đó ra thu toàn bộ giặt sạch tới phơi nắng lê mạt nhìn trống chân phong bếp thở dài đồ ăn mới là vấn đề mấu chốt đâu vẫn là sớm một chút làm ương bạch làm rào chán dưỡng chút động vật ở bên trong đi thưa nhăn rỗi Lê Mạt còn lộng mấy khối bức màn, tuy rằng bộ dáng không tính quá mỹ, nhưng là hiệu quả vẫn là không tồi. Lê Mạt nhưng không nghĩ ở ánh sáng mãnh liệt mùa hè ảnh hưởng chính mình giấc ngủ. Lê Mạt Lê Mạt nghe được quen thuộc thanh âm, chạy nhanh mở cửa, chỉ thấy ưng bạch săn tới một đầu đại lợn rừng. Lê Mạt xem mắt tròn váng, đi vào thế giới này đã lâu như vậy. Lê Mạt lần đầu tiên nhìn thấy cái này địa phương có lợn rừng, hơn nữa lớn lên thật lớn, răng nanh thật đáng sợ. Lê Mạt cùng ứng bạch hợp lực thu thập lợn rừng. Lê Mạt mang tới những cái đó hậu mỡ, lấy tới ép du, tràn đầy trang một đại một bình mới bằng lòng bỏ qua. Trước mang tới mới mẹ thịt, cắt thành mạch nhỏ, lấy kiếp sau Khương Thiết Tiểu Đinh, lấy ra phía trước chuẩn bị cho tốt củ cải làm, dùng ép ra du cùng sinh Khương chảo nóng, lại đem mới mẻ lát thịt buông đi, chờ đến lát thịt biến sắc lại để vào củ cải làm. Sau đó mang tới xương cốt, vẫn là dùng phía trước mai rùa. Nấu mới mẻ xương cốt cùng củ cải Hai người đem đồ ăn bắt được phòng khách đi ăn Lê Mạt uống lên khẩu tươi ngon nước canh Hỏi ưng bạch phụ cận tình huống Ta ở chung quanh đi xa chút Chung quanh động vật rất nhiều Cũng không có phát hiện bộ lạc Ta suy nghĩ Muốn hay không đem sơn cốc nhập khẩu lắp kín Chính là yêu cầu một ít thời gian Trong nhà đồ ăn không nhiều lắm Chờ đến mùa hạ Nóng bức khí hậu sẽ ra tốc đồ ăn hư thối ưng bạch gấp phiến lát thịt Vui vẻ nói ân đồ ăn thật sự thực thành vấn đề ương bạch ta tưởng cùng ngươi đi bên ngoài nhìn xem xem có thể hay không phát hiện chút có thể ăn đồ ăn hơn nữa ta tưởng dưỡng một ít như là gà hoặc là dương như vậy động vật như vậy chúng ta là có thể thời thời khắc khắc ăn chút mới mẻ thịt lê mạc nghĩ nghĩ nói trong sơn cốc như vậy nhiều thảm thực vật nếu mùa hè thật sự như thế nóng bức còn muốn phòng ngừa hỏa hoạn phát sinh ân hảo ta đây buổi chiều liền làm ngươi nói rào chán Ngày mai ta lại mang người đi ra ngoài. Ưng Bạch nghĩ nghĩ, nhìn Lê Mạt vẻ mặt chờ mong biểu tình, cuối cùng là không có đem không nghĩ Lê Mạt đi ra ngoài ý tưởng nói ra. mười 13 phát hiện tân đồ ăn. Lê Mạt làm ra thú bức màn tuy rằng độ dày hơi lớn cái kia một chút, chính là che quang hiệu quả vẫn là không tồi. Buổi sáng ánh mặt trời chỉ là nhàn nhạt khắc ở phòng trên mặt đất mà thôi. Lê Mạt ngủ đến thoải mái, nhưng là nghĩ đến hôm nay muốn cùng Ưng Bạch đi ra ngoài. Đành phải chậm gì gì rời khỏi giường Mặt nhi Này bức màn làm thật tốt Không có trói mắt dương quang Ngủ ngủ thật sự thoải mái Ưng Bạch làm lên Ôm Lê Mạt, Đem đầu gác ở Lê mạt phát toàn nhị thượng Hắc hắc đó là Ưng Bạch Chúng ta đứng lên đi Ta cho ngươi làm cá phiến canh uống Lê Mạt cười ha hả ba một ngụm nhà mình Sau đó nhanh chóng rời giường Xoát nha vào phòng bếp Ưng Bạch cười tủng tìm theo sau rời giường Sửa sang lại ổ chăn mới đi rửa mặt Thác nước rất lớn Tuy rằng không biết núi cao mặt trên thác nước ngọn nguồn ở nơi nào Nhưng là thác nước từ thiên mà rơi Mang đến xinh đẹp hòn đá nhỏ cùng thanh triệt nguồn nước Càng sẽ có bàn tay đại tiểu ngư theo lưu lại Lê mặt tại hạ du một chút địa phương phóng thượng mấy khối đại thạch đầu Làm thành mấy cái vòng nhỏ Thật đúng là vây khốn một ít con cá Lê mặt phiên cá Nghĩ thầm Thật muốn uống cháo cá lát ra ai còn không biết thế giới này có hay không mễ loại này đồ ăn đâu. Hai người ăn cơm sáng, liền ở nhà ở mặt sau đất chống thượng đáp nổi lên vòng, dùng cọc gỗ tử mỗi cách một khoảng cách liền đặt vài đoạn cọc gỗ tử, trung gian dùng mang thứ thực vật từng vòng vây quanh, sau đó, lại trong vòng mặt ở đáp thượng một cái lều lớn, để ngừa thời tiết biến hóa, có thể làm động vật có cái che âm tránh mưa trông ngồi. Có động lực, làm khởi sống tới thật sự càng thư thái. Hơn nữa trước kia Lê Mạt chỉ có công tác thời điểm chạy lên chạy xuống, không có gì cơ hội rèn luyện thân thể. Từ đi vào thế giới này lúc sau, Lê Mạt phát hiện chính mình sức lực bị rèn luyện lớn, hơn nữa bệnh bao tử cũng rất ít phát tác. Hai người, làm hai cái vòng lứa tử, đều là hơn 10 mét trường hơn 10 mét khoan. Nhìn chính mình lao động thành quả, Lê Mạt chạy về ra lấy tới tiểu đao cùng một mâu, con không ba lô liền cùng ưng bạch cùng nhau đi ra ngoài. Ưng Bạch ở nhập cốc địa phương phóng thượng rất nhiều một điều cùng mang thứ dây đẳng, làm thực tự nhiên, Lê Mạt thấy không chỉ có tấm tắc bảo lạ. Ưng Bạch, này phụ cận có trái cây sao? Lê Mạt cơ hồ mỗi ngày đều ăn thịt, táo bón thành chuyện thường ngày, tưởng tượng đến buổi tối lại muốn ăn thịt nướng hoặc là canh thịt, Lê Mạt khuôn mặt nhỏ đã có thể chiết khấu đi lên. Ưng Bạch biết trong bộ lạc nữ nhân thích ăn những cái đó tiểu trái cây. Cho nên thấy lê mặt thường xuyên nhìn thịt nướng lộ ra vẻ mặt khó xử bộ dáng, hắn cũng thường xuyên mang một ít trái cây trở về, nhưng là lúc này vừa mới mới vừa là mùa xuân, không quá dễ dàng tìm được trái cây. Chúng ta lần này hướng phía đông đi một chút xem, lần trước ta không phải ở kia vùng bắt một con lợn rừng sao, kia chỉ lợn rừng trong bụng còn có hay không lạn rất trái cây, ta đoán bên kia sẽ có. ương bạch kéo gần lê Mạt tay nhỏ, sùng lịch giải thích nói. ân. Hảo, chúng ta đến bên kia đi xem. Mùa xuân rừng rậm, vạn vật sống lại, lại là đại buổi sáng, không khí tươi mát làm lê mạt nhịn không được nhiều lưu lại một hồi. Nguyên thủy thế giới chính là cái này để cho người thoải mái à, hoàn toàn không ô nhiễm, không trung làm xinh đẹp. Đương nhiên, nếu không như vậy để ý kia hai cái mặt trời liền càng tốt. Rừng rậm thực vật mọc lan tràn, ngẫu nhiên còn có một hai điều màu đen như cánh tay thô xà chui ra tới. bất quá cũng may ương bạch mang theo đuổi trùng dược thảo nhưng cái đó xả không có tiếp cận lê mạt bọn họ nguyện vọng dọc theo đường đi đều là cao cao thấp thấp các loại cây cối lê mạt không phải thực hiểu ương bạch liền chậm rãi giảng này đó dễ dàng chặt cây này đó cành lá thưa thớt nhưng là căn chắt rất sâu lê mạt nghe được mùi ngon còn thỉnh thoảng hỏi thượng hai câu ương bạch phụ cận có một ít có dính tính màu đỏ bùn đất sao ương bạch nghĩ nghĩ giống như không có gặp qua Nơi này phụ cận đều là màu nâu bùn đất. Lê Mạt hơi có điểm thất vọng, nếu có thể tìm được chút đất sét, liền có thể thử xem thiêu chế thổ đảo, tốt xấu dùng mai rùa, trong lòng luôn là không quá thoải mái. Đột nhiên một con gà rừng xuất hiện ở bọn họ không xa địa phương, Ưng Bạch Lôi kéo Lê Mạt ngồi xổm xuống đi. Kia chỉ gà rừng lớn lên rất lớn, vì không thể tưởng tượng, Lê Mạt híp mắt nhìn chằm chằm kia chỉ gà rừng bụng xem, gà rừng cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó chui vào một mảnh chặt chẽ cây cối, ương bạch cùng Lê mạt liền thấy nó ở mổ trên mặt đất hư thối trái cây, chờ kia chỉ gà rừng ăn no, mới cẩn thận vòng qua một cái dòng suối nhỏ, chạy tiến một cái hòn đá nhỏ khe hở, chỉ chốc lát sau liền khanh khách. Ha ha ha kêu to cái không ngừng, nguyên lai like kia chỉ gà rừng là chỉ gà mái, nó trong ổ có một đống bùi cỏ, nó cư nhiên sinh hạ mười cái trứng gà. Lê Mạc xem đôi mắt quay tròn chuyển. Liên nhỏ rộng ở ương bạch bên thai nói vài câu ương bạch híp mắt cười thừa này kia chỉ gà mái lại xem chính mình trứng thời điểm ương bạch một cái bước nhanh lao tới dùng một cái dây thừng bao lại gà mái cổ kia gà mái khanh khách muốn dây rùa, lại bị ương bạch phát lại đây bắt được cánh toàn bộ nhắc lên lê mạt lúc này mới từ cây cối ra tới lấy tới dây thừng đem gà mái chân cấp cột lên ở đem những cái đó trứng gà toàn bộ cẩn thận cất vào ba lô lúc này Lê Mạt mới chú ý tới gà mái trong ổ những cái đó lạn trái cây, Lê Mạt cũng không chê, trực tiếp cầm lấy một cái không có lạn rất trái cây, ở chính mình ra thú trên váy xoa xoa, cắn thượng một ngụm. Này hương vị, tuyệt, cư nhiên là quả mận. Lại tím lại đại cái quả mận. Lê Mạt sinh ở phương Nam, đối loại này trái cây thực thích, khi còn nhỏ, Lê Mạt mụ mụ đem quả mận mua trở về rửa sạch sẽ, đem quả mận ở kẹt cửa thượng kẹp một chút. đỏ tươi nước suốt liền chảy ra sau đó tẩy rửa sạch sẽ quả mận đặt ở mâm lại ở mặt trên dải lên một tầng đường trắng tiêu tư vị làm khi còn nhỏ lê mạt chính là niệm thần. chờ lê mạt trưởng thành thượng đại học ký túc xá bằng hưu đúng là đến từ quả mận cố hương những cái đó quả mận đại giống bàn tay giống nhau đại ăn lên tắc càng sảng càng điểm mỹ ương bạch lo lắng nhìn lê mạt biểu tình lấy ra quả mận nghe nghe mặt nhi Lần sau tưởng thí ăn cái gì trước cùng ta giảng một tiếng, không cần chính mình thí được chứ. Ưng Bạch bất đắc dĩ lại lo lắng nhìn nhìn Lê Mạc. Ưng Bạch, đây là quả mận. Lê Mạc chiều Ưng Bạch chớp chớp mắt, cười nói ân, ta lần sau muốn ăn cái gì liền nói cho ngươi. Đây là quả mận, chúng ta quê nhà có trái cây, gà mái có thể ăn đến, chứng minh phụ cận nhất định có quả mận. Ưng Bạch bất đắc dĩ sờ sờ Lê mặt đầu, hảo, chúng ta đến phụ cận tìm xem. Qua không lâu, thật làm lê mạt bọn họ tìm được rồi này trái cây, không thể tưởng được này trái cây cư nhiên là lớn lên ở một ít cây thấp tùng bên trong, kia quả mận bên ngoài bao một tầng mang thứ đồ vật, chờ trái cây thành thụ, trái cây liền sẽ thoát ly mang thứ áo ngoài, độc lập bóc ra ra tới. Lê mạt một bên ăn một bên trích, còn không quên uy thượng ương bạch mấy khẩu, nhìn này đó thấp bé cây cối, lê mạt trong lòng thẳng đảo quanh. ương bạch phảng phất là nhìn ra lê mạt tâm tư. cười nói lần sau ta đi săn thú dùng xe vận một ít này đó cây cối trở về loại thật sự lê mạt nuốt vào trong miệng trái cây hung hăng hôn một cái ương bạch thật tốt quá ương bạch sao ương bạch trong tay còn cầm gà rừng ôm không được lê mạt đành phải thấu đi lên hôn hôn lê mạt cái miệng nhỏ Chích xong trái cây cất vào ương bạch ra thú trong túi lê mạt mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục đi phía trước đi Chỉ thấy ở một chỗ rừng rậm cái bóng chỗ, có một mảnh nhỏ măng lâm, đó là một ít măng, hẳn là có thể trực tiếp dùng ăn nào một loại. Măng cũng có phần loại, này đó tiểu măng nếu lê mạt không có đoán sai, hẳn là trong tivi thường xuyên giảng những cái đó dinh dưỡng thành phần rất cao bạch măng, đây là lê mạt quê nhà thổ ngữ. Lê mạt, này đó là có thể ăn sao? ương Bạch cũng vui vẻ ngồi xổm xuống quan sát này đó măng. Ân, bất quá ta còn là có chút không dám khẳng định. Chúng ta mang về làm này chỉ gà mái thử xem, nếu không sai, hẳn là có thể dùng ăn. Ngươi xem mặt trên còn có động vật gặm cắn dấu vết. ương Bạch trong tay kia chỉ gà mái run run thân mình. Lê Mạt, ngươi hiểu được. Thật nhiều. Các ngươi bộ lạc nhất định thực. Hảo đi. Nhìn vui vẻ Lê Mạt, ương Bạch trong lòng có một ít mất mát, Lê Mạt hiểu được nhiều như vậy, phòng trưng ở trước kia bộ lạc sinh hoạt thực hảo đi. Có một lần Ưng Bạch còn nhìn đến Lê Mạt đối với cái kiêm màu lam tiểu vợ trốn khóc. Chính mình thật sự có thể có được trước mắt nữ nhân này sao? Lê Mạt tự thân là thực mất cảm, tự nhiên có thể phát hiện bên người người mất mát. Lê Mạt sờ sờ Ưng Bạch khuôn mặt. Suy nghĩ cái gì đâu, ta bộ lạc tuy rằng phát đạt, nhưng là thực phức tạp, ta cảm thấy nơi này sinh hoạt thực hảo, hơn nữa ngươi còn không phải là ta sao? Ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào a Đồng đốc? ương bạch lúc này mới bật cười gật gật đầu đem gà mái cột vào một bên hương phấn giúp lê mạt cùng nhau đảo này đó thoạt nhìn bạch bạch thanh thanh sưng là mang đồ vật lê mạt thực vui vẻ thấy nơi xa có một cái lớn hơn nữa liền đi qua đi đào. ai biết nhìn thấy một cái vật thể từ bên cạnh bò ra tới sợ tới mức hét lên lê mạt ương bạch vội vàng chạy tới ương bạch đến gần mới phát hiện ở lê mạt cách đó không xa động vật lê mạt không cần sợ hãi đây là hắc bạch hùng không cần lo lắng ương bạch ôm lê mạt cười nói cái gì cái gì hắc bạch hùng đây là gấu trúc được không lê mạt vui vẻ hét lên nguyên lai like, ở bọn họ trước mặt đúng là một đầu bàn tay đại tiểu gấu trúc nó chính ngã trên mặt đất gặm cây trúc một bên dùng ngập nước tiểu mắt tròn xoe vô tội nhìn lê mạt bọn họ hào đáng yêu lê mạt từ nhỏ liền thích gấu trúc đáng tiếc đó là quốc bảo chính mình ra có thể đi tứ xuyên nhìn xem ở ngoài, kia cũng không thể giống dưỡng sủng vật dường như đi. Lê Mạt tiến lên nhẹ nhàng bế lên này chỉ tiểu gấu trúc, tiểu gấu trúc cọ cọ, cọ lê Mạt lòng bàn tay, càng làm mềm hóa lê Mạt nội tâm. Ương Bạch, ngươi nói tiểu gia hỏa này có mụ mụ sao? Ngậy, nó a mỗ. Hẳn là không có đi, loại này hắc bạch hùng rất nhiều, bất quá là quần cư động vật, chỉ có mất đi cha mẹ hài tử mới có thể chính mình sinh tồn. ương bạch nhìn nhìn chung quanh nói làm sao vậy lê mạt ngươi muốn ăn sao lê mạt nghe được đầy đầu hát tuyến ương bạch ngươi ăn qua ân đúng vậy bất quá không thể ăn thịt chất hảo lão lê mạt ngẩng đầu nhìn trời nội tâm rơi lệ đầy mặt dám ăn thượng quốc bảo chỉ sợ cũng chỉ có ở thế giới này ngươi đi lê mạt không chỉ có trong lòng rợ khóc dở cười ương bạch loại này hắc bạch hùng có thể trường đến bao lớn Loại này hùng trường không được nhiều đại, ta đã thấy chúng nó tộc đàn, lớn nhất dẫn đầu hùng chỉ có đến ngươi đầu gối như vậy đại, chúng nó thích ăn trái cây. Lê Mạc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy lý giải, rốt cuộc này không phải địa cầu. Ưng Bạch, chúng ta dưỡng nó được không? Lê Mạc cẩn thận nhìn mắt Ưng Bạch, dùng sức ôm trong lòng ngực tiểu gấu trúc. Tiểu gấu trúc chờ ngập nước đôi mắt, không có nhận thức méo mó đầu, tiếp tục ăn cây trúc. Ưng Bạch cười cười. Màu bạc sởi tóc hôm nay không có trói lại, có vẻ cả người đều càng thêm yêu diễm xinh đẹp. Nhìn Lê Mạt ngây ngốc nhìn chính mình, ương Bạch trong lòng thỏa mãn cười nói, ngươi tưởng dưỡng liền dưỡng đi, bất quá, không thể đặt ở chúng ta phòng ngủ. Ân ân Lê mặt vội vàng gật đầu, nàng cũng không nghĩ bị tiểu gấu trúc nhìn đến chính mình cùng ương Bạch làm chuyện xấu tình bộ dáng, nghĩ đến Ưng Bạch xinh đẹp sơn mặt, Lê mặt lại một trận mặt đỏ. Hai người vui vui vẻ vẻ đào một túi măng. Trở về trên đường, lại bị Lê Mạt phát hiện cánh tay dài ngắn ớt triều thiên cùng mẹ ớt, đều làm Lê Mạt cấp trích xong rồi. mười 14 đại tráng cùng A Thanh. Từ lần trước bắt được một con gà mái lúc sau, Lê Mạt liền lưu lại tam cái trứng gà, sau đó đem gà mái cùng trứng gà đều bỏ vào một vòng tròn, còn cho chúng nó trải lên thoải mái cỏ khô, kia gà mái vừa mới bắt đầu vẫn luôn lăn lộn cái không ngừng, vẫn là ưng bạch đem nó cái đuôi trường mau cấp rút lúc sau. kia gà mái trực rác chạy không được, mới ngoan ngoan ăn Lê Mạt cho nó trái cây, ngủ đến thảo đôi thượng ấp trứng gà đi. Lê Mạt làm nũng làm ưng bạch cấp tiểu gấu trúc làm một trương bảo bảo giường, tiểu gấu trúc vẫn là một bên bán manh một bên ở trên giường lăn qua lăn lại, xem Lê Mạt dùng sức hôn mấy tài ăn nói đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Buổi tối, Lê Mạt làm một đạo canh trứng, một đạo măng cá, một đạo ớt cây xảo măng, ăn hai người vừa lòng rốt bụng đánh cách. Lê mặt một bên ăn quả mận tiêu hóa, một bên trong lòng vui sướng hài lòng. Cuộc sống này, cuối cùng bắt đầu quá đến thoải mái lê lạc. Sau lại, ương bạch lại làm theo bắt ba con gà trở về, hai chỉ gà mái một con gà trống, lê Mạt toàn bộ đem chúng nó tách ra tới dưỡng. Mấy ngày này lê mặt đều lấy ra môn đạo, những cái đó gà đều cảm thấy mỗi ngày có người huy thực liền an phận xuống dưới, đáng tiếc chúng nó nhìn không tới lê Mạt nhìn chúng nó gà đuổi kia chảy nước miếng bộ dáng. Vàng không, ước gì lập tức đi đâm tưởng. Ngày nay, Lê Mạt chính cân nhắc như thế nào làm khủ cải đồ chua, đáng tiếc không có bình, nhìn một bình, Lê Mạt thở dài, cuối cùng vẫn là đem tiểu gấu trúc ôm ra tới đi bộ, nhìn nhìn bên ngoài có điểm ám xuống dưới thiên, chuẩn bị ra cửa vì chút lạn trái cây cấp bầy gà. Chính đi đến vòng bên cạnh thời điểm, đột nhiên phát hiện Sơn Cốc nhập khẩu địa phương, có người đứng ở nơi đó, không phải ương bạch. Lê Mạt đột nhiên cảnh giác lên, Đại tráng hôm nay cảm thấy thực xui xẻo cũng thực thương tâm, bởi vì gặp được bầy sói, lưu lạc đội ngũ bị đánh tan, chỉ còn lại có hắn cùng hắn bạn Lữ A Thanh, A Thanh hợp với mấy ngày không có ăn cơm, lại còn có bị lang cắn bị thương chân trái, A Thanh đang ở nóng lên, hắn không thể không ra tới cần tìm thực vật, bằng không A Thanh sẽ chết. Cái này rừng rậm hắn chưa bao giờ đã tới, vì bắt giữ một con gà rừng, hắn mới vô tình xông vào sơn cốc này. Chỉ là sơn cốc này lại làm hắn rất là giật mình, hắn chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp địa phương. Hơn nữa tại đây sơn cốc bên trong, tư nhiên có một tòa giống nhà ở giống nhau đồ vật. Bọn họ lưu lạc đội ngũ trước kia gặp qua xinh đẹp nhất phòng ở chính là dã nhân bộ lạc nhà cỏ tử. Không thể tưởng được trước mắt nhà ở càng xinh đẹp, hơn nữa phía trước còn vây quanh cột gỗ tử, bên trong giống như còn dưỡng gà rừng. Thiên A, cái này địa phương chẳng lẽ là cái bộ là sao? Đại tráng giật mình nhìn trước mắt hết thảy, đều quên mất hắn tới mục đích. Chẳng lẽ đây là thần linh trụ địa phương sao? Trong đội ngũ đi đầu người ba đồ liền đã từng nói qua, tộc nhân chết đi, liền sẽ đến thần linh trụ địa phương đi, nơi nào xinh đẹp kỳ cục, có vô số đồ ăn cùng nhà ở, còn sẽ không sinh bệnh. Đại tráng hướng nhà ở đi đến, mà lê mặt đã sớm chạy về trong phòng, khóa cửa lại, lấy tới một mâu, ngừng thở tránh ở cửa chỗ. Thật xinh đẹp địa phương đại tráng vây quanh ở nhà gỗ tử bên ngoài xem, nhưng là cọp gỗ tử quá cao, hắn nhìn không tới bên trong, nhưng là mơ hồ nhìn đến nhọn nhọn nóc nhà cùng nơi xa phòng tắm bên kia, không khỏi trong lòng sợ hãi cùng tính ngưỡng. Hắn không dám tùy tiện đi vào, sợ là quay rầy bên trong trụ thần linh. Hắn lại đi đến ổ gà nơi nào, những cái đó gà rừng thấy người sống ha ha ha thằng kêu, đại tráng nhìn gà rừng thẳng nuốt nước miếng, nhưng là đây là thần linh động vật Hắn không dám lấy, nhưng là nhớ tới còn ở sinh bệnh á thanh, hắn tâm liền đau không kèm chế được, nhìn nhìn nơi xa nhà gỗ, lại nhìn gà rừng, trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến. Mà lúc này, ở nhà gỗ lê mạt đã sớm trộm lấy tới ghế nhỏ hướng bên ngoài nhìn, thấy một người cao lớn cường tráng nam nhân đang đứng ở nhà mình ổ gà bên ngoài, không khỏi lại sốt ruột lại sợ hãi. Người là người nào? Lê mạt vẫn là nhịn không được, ổ gà có chỉ gà mái muốn đẻ trứng. kia chỉ sớm nhất chảo gà mái trong ổ tiểu kê cũng bắt đầu phu hóa, người này thẳng ngơ ngác nhìn nhà mình ổ gà, có thể nào không cho Lê mạt xuất ruột, không khỏi tráng này lá gan hô ra tới. Đại tráng hoảng sợ, chỉ thấy nhà gỗ tử, có một nữ nhân, Lê mạt cũng không tính cực mỹ nữ nhân, nhưng là ở cái này nguyên thủy địa phương, Lê mạt cùng những cái đó treo hai viên kẹo bông gòn, vẻ mặt màu vàng nữ nhân so sánh với. Kết quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau. Đại tráng thấy, chỉ cảm thấy nữ nhân này so với hắn gặp qua sở hữu nữ nhân đều xinh đẹp, chẳng lẽ đây là thần linh không thành? Ta, ta đại tráng còn chưa nói xong liền hai chân quỳ dạp xuống đất, lê mạn hoảng sợ thần linh đại nhân, ta không phải cố ý xuống tới, chính là, chính là bạn lữ của ta A Thanh đã sinh bệnh hai ngày, chúng ta, chúng ta là lưu lạc bộ lạc, bị kia bầy sói đánh tan. chúng ta đã ba ngày không có ăn đến đồ ăn, cầu ngài, cầu ngài tha thứ ta không đúng. chờ đại tráng run run rẩy rẩy nói xong, lê mạt cũng đại khái đã biết tình huống. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? có cái gì chứng cứ? đại tráng giống như không quá có thể lý giải chứng cứ là cái gì, chỉ là cúi đầu, vãn khởi cánh tay cấp lê mạt xem cái kia thật sâu vết sẹo, cái kia vết sẹo đáng sợ cực kỳ, lê mạt liếc mắt một cái nhìn liền biết là bị người áp dụng quá. dùng cục đá cắt quá dấu vết. Thần linh, chúng ta biết chúng ta không bị chúc phúc, chính là, bạn lữ của ta sẽ chết, thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta đi. Thấy đại tráng vẫn luôn ở thành kính dập đầu, Lê Mạt vội vàng ngăn cản hắn, lúc này Lê Mạt nhìn về phía nơi xa, một mạt hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa. Ưng Bạch Lê Mạt lớn tiếng hô. Ưng Bạch nhìn đến nhà gỗ trước có một người nam nhân, lập tức vọt lại đây, dùng thạch mâu đối với nam nhân. còn một bên lo lắng nhìn xem Lê Mạt, thấy Lê Mạt không có chuyện mới lạnh lùng mở miệng. Đại tráng sợ tới mức lại vội vàng nói một lần nguyên nhân, bởi vì trước mắt nam nhân một đầu tóc bạc, đó là bị thần vứt bỏ tượng trưng, đương nhiên hắn là sẽ không để ý, rốt cuộc hắn cũng là bị thần sở vứt bỏ, hắn phỏng đoán nam nhân là thần linh nô lệ, cho nên không dám đại ý. Lê Mạt lúc này mới từ nhà gỗ bên trong ra tới, bọn họ hỏi vài câu, mới biết được, Trước mắt cái này cao lớn cường tráng nam nhân đã kêu đại tráng, bọn họ là một cái 13 cá nhân lưu lạc đội ngũ, bị bầy sói tách ra, mà hắn cùng hắn bạn nữ A Thanh bị bắt tới rồi nơi này, A Thanh bị thương, đại tráng lại săn không đến con ngồi, trong lúc vô ý vào sân cốc. Đại tráng, chúng ta cũng không phải thần linh, nhưng là ta lược hiểu một chút y y thuật, nhưng ta không dám bảo đảm có thể trị hảo người bạn nữ Lê Mạt nghĩ nghi cẩn thận nói. Đại tráng vội vàng gật đầu, ngữ khí khẩn thiết luôn mãi thỉnh cầu Lê Mặt đi xem hạ hắn bạn nữ. Thấy ưng bạch hướng chính mình gật gật đầu, Lê Mặt mới yên tâm, sau đó mang theo chút thảo dược, làm đại tráng mang theo bọn họ đi phía trước đi. Hai người dọc theo đường đi vẫn là thực cảnh giác, khi bọn hắn ở một tòa hẻo lánh sơn động phía trước dừng lại lúc sau, bọn họ mới an tâm xuống dưới, lúc này, trong sơn động chuyển đến suy yếu thanh âm. Đại tráng Khu khu Là người sao? A Thanh. Lê Mạt lúc này mới hướng bên trong trộn vọng qua đi, chỉ thấy một cái suy yếu đơn bạc nhưng là diện mạo thanh tú nam nhân đang nằm ở thảo đôi mặt trên, huyệt động thực âm u, trên mặt đất đã có lửa đốt dấu vết, để cho Lê Mạt trong lòng cả kinh chính là ở cái kia kêu, kêu A Thanh nam nhân bên người có mấy cái giống bình gốm giống nhau đổ vật Đại tráng vội vàng chạy đến cái kia kêu, kêu A Thanh nam nhân bên người, cẩn thận giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, sau đó đôi hắn kích động nói, A Thanh, ngươi không cần sợ hãi, ta mời tới thần linh A Mạt tới xem ngươi, không cần sợ hãi, ngươi thực mau liền sẽ hảo đi lên. A Mạt là A Thanh bọn họ cho rằng là y sư tôn sừng, hương bạch nghe xong cũng không có giải thích, chỉ là cẩn thận nhìn đại tráng bọn họ. A Thanh nghe xong, mới chậm rãi cẩn thận nhìn về phía sơn động ngoại, chỉ thấy một nam một nữ đi đến, nam cao lớn cường tráng một đầu biểu hiện bị thần quên đi tóc bạc để lộ ra một ít tin.